xin gửi tới các bạn tác phẩm mẹ kế xuyên việt tác giả nguyên nguyệt nguyệt bán thể loại ngôn tình cận đại xuyên việt nguyên sang làm giàu tình cảm dưới đây là văn án của tác phẩm lưu linh tiêu sái cả đời trước khi chết bằng hữu hỏi nàng có hay không chưa xong tâm nguyện lưu linh trầm tư sau một lúc lâu không có thể kết hôn dưỡng hài tử bằng hữu khó khăn này nhưng không dễ làm không chờ bằng hữu mở miệng lưu linh lại nói sinh hài từ thời điểm nương bôn chết nhi bôn sinh không chừng mệnh liền không có vẫn là thôi đi đáng tiếc lời nói không thể nói bậy đã chết chưa đi đến diêm vương điện xuyên qua trở thành tống chiêu đệ ông trời còn cho nàng đưa tới bảy hài từ mỗi người không phải thân sinh xem văn chỉ nam thập niên 60, 70 bảy hàng ngày sảng văn tác giả khuẩn nhất quán viết viết biến đậu bỉ nửa hư cấu mỗi ngày 10 giờ đổi mới và sau đây Xin mời các bạn nghe chuyện. Chương một xuyên qua mà đến, hài tử nàng cha, người nhưng thật ra nói một câu. chiêu đệ việc hôn nhân chúng ta nên làm sao? Nói gì, vương gia cùng trung gia nàng nhà ai đều không muốn gà. tiêm tổng cũng không thể cầm đau buộc nàng gà qua đi. Chính là trung gia người mau tới. Vương gia cũng chờ nhà chúng ta chiêu đệ đáp lời. Vẫn luôn kéo không phải cái biện pháp A. Muốn yêm làm sao? đi kêu Chiêu Đệ lên, nói nhỏ chút, Tiêm canh Ba Thiên lên thượng nhà sĩ. Chiêu Đệ trong phòng còn có động tĩnh, Tiêm đánh giá hôm qua ban đêm lại trộm khóc đâu. Tống Chiêu Đệ, 1945 năm 15 tháng 8 ngày. Nhật Bản tuyên cáo đầu hàng cùng ngày trạng vạng sinh ra. 1963 năm thi đậu Tân Hải Đại học sư phạm. Là thôn tiểu Tống cái thứ nhất, cũng là duy nhất một người sinh viên. 1963 năm, đầu thu Tống Chiêu đệ mang theo trong thôn, trong chấn cùng với trong huyện thường tiền cùng nàng nương đi trước thành phố Tân Hải. Xuống xe sau, nương hai không đi Tân Hải đại học sư phạm đưa tin. Mà là trước hướng một chỗ nhà ngang đi đến. Đang lúc buổi trưa, nhà ngang từ trên xuống dưới tràn ngập các loại đồ ăn hương. Tống Chiêu đệ cẩn thận đối lập trong tay địa chỉ, lại nhìn đến trên cửa có cái. Chung tử, hướng nàng nương gật gật đầu. Ngay sau đó, tống mẫu giơ tay gõ cửa. một lát môn rộng mở 50 tuổi trên dưới sắc mặt hồng nhuận khóe miệng mỉm cười phụ nữ xuất hiện ở tống gia mẹ con trước mặt tống mẫu dơ lên gương mặt tươi cười biểu tỉ chiêu đệ mau kêu người cái này chính là ngươi biểu gì triệu sao ngươi lại tới đây triệu ngân cho mày ngửi được mùi cá sau này lui lui đầy mặt chán ghét đánh gãy tống mẫu giới thiệu tống chiêu đệ sắc mặt khẽ biến chuẩn bị giải thích triệu ngân lại lần nữa mở miệng cực kỳ không kiên nhẫn, ta lúc này chính vội, không công phu chiêu đãi các ngươi, có chuyện gì quay đầu lại lại nói. Tống mẫu mặt soát một chút đỏ bừng, dị thường xấu hổ, tống chiêu đệ lưu ý đến nhà ngang lý chính ở nấu cơm người đều hướng chung ra bên này nhìn. Bắt lấy tống mẫu cánh tay, nương, chúng ta đi. Tống mẫu lảo đảo một chút, quay đầu phát hiện khuê nữ thần sắc không tốt, ngực ẩn ẩn khó chịu, kia, biểu tỉ, bọn im đi trở về. Từ nhà ngang ra tới, Tống Mẫu nhìn bao tải bọc hai điều làm cá trình, sắc mặt cực kỳ phức tạp, vốn định cho ngươi biểu gì, ai, khuê nữ, ngươi mang đi trường học, ta trên người có tiền, ngày khác trường học trả lại cho ta tiền, ngươi mang về nhà chính mình ăn, Tống chiêu Đệ quay đầu lại xem một cái nhà ngang, nhịn không được khẽ cắn môi, về sau đừng lại cùng nhà nàng lui tới, Tống Mẫu, nói gì ngốc lời nói, lại nói như thế nào cũng là ngươi biểu gì. Kia im không nói, tống chiêu đệ một cái cô nương ra đến thành phố Tân Hải đi học. Lần đầu tiên rời nhà chăm dặm mà, toàn bộ thôn tiểu tống người đều không yên tâm. Tống mẫu nghĩ đến nàng gì khuê nữ tái giá đến thành phố một hộ họ chung nhân ra. Liên tìm người trong thôn đổi hai điều đại cá trình. Hy vọng biểu tỷ xem ở cát trình phân thượng giúp nàng chăm sóc một chút tống chiêu đệ. Tống mẫu nghe thanh âm không đúng, quay đầu vừa thấy khuê nữ hốc mắt ửng đỏ, muốn khóc lại cô nén. Mũi đau xót, là cha mẹ không bản lĩnh, làm hại im khuê nữ đi theo im. Đúng vậy, không có thể quán cái hảo thân thích. Tống chiêu đệ đánh gãy mẫu thân xin lỗi. Tống mẫu thức khắc giờ khóc giờ cười. Tống chiêu đệ hống hảo nàng nương, trong lòng lại nặng trĩu. Biểu gì triệu ngân thấy các nàng giống thấy rồi bọ dường như biểu tình trước sau vứt đi không được. Nhập học nửa năm, bị gió biển thổi đến ngâm đen làn da biến bạch, viên mặt mắt to mũi cao. trường chọn dáng người tống chiêu đệ không có quê mùa cong môi cười má lúm đồng tiền nếu hiện về đến nhà tống chiêu đệ nghênh đón toàn thôn người khen không ngoài thượng đại học quả nhiên không giống nhau 1964 năm tháng riêng qua cái hảo năm tống chiêu đệ khí sắc càng dai trở lại trong trường học tống chiêu đệ cũng thành tân hải đại học sư phạm một đạo xinh đẹp phong cảnh không bao lâu liền có gan lớn kẻ ái mộ trộm tìm tống chiêu đệ đáp lời Tống chiêu đệ đối nam đồng học kỳ hào chút nào không có hứng thú. Trong lúc vô ý từ đồng học trong miệng biết được đối phương gia cảnh giàu có. Còn có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Biểu gì chán ghét bộ dáng lại lần nữa hiện lên trong óc khi. Âm thầm thề muốn trở thành nhân thượng nhân Tống chiêu đệ tiếp nhận rồi đối phương kỳ hào. 1966 năm đầu xuân Tống chiêu đệ cùng đối phương ở chung có 2 năm. Cảm tình cực hào hai người luận cập kết hôn. Tống chiêu đệ lòng tràn đầy nhảy nhót tính toán nghỉ hè liền mang đối tượng về nhà. Đối phương đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nhiều mặt tìm hiểu, Tống chiêu đệ mới biết được nàng đối tượng gia đình thành phần có vấn đề. Sợ, Hồng Tiểu Binh, cha được nhà hắn, người một nhà trộm lên thuyền đi cảng thành. Đối tượng chạy trốn, Tống chiêu đệ dị thường khổ sở. Lại sợ trong trường học, Hồng Tiểu Binh, cha được nàng cùng đối phương là nam nữ bằng hữu Tháng 5 phân trường học dừng lại khóa. liền lấy giúp trong nhà thu hạt thóc vì từ chạy về thôn tiểu tống tống chiêu đệ nơi trấn hồng nhai thượng cao trung cũng nghỉ học tống chiêu đệ trước tiên trở về người trong thôn cũng không hoài nghi tống mẫu nhưng thật ra nhận thấy được khuê nữ thần sắc không đúng không chờ nàng lý xuất đầu tử liền có người cấp tống chiêu đệ làm mai tống chiêu đệ mới vừa thất tình vô tâm tình cùng người khác xử đối tượng ngại với nhà trai thúc thúc là trấn lãnh đạo tống phụ không hào đắc tội Liền nói Tống Chiêu Đệ còn không có tốt nghiệp, hôn sự chừa nàng tốt nghiệp về sau lại nói. Đối phương cha mẹ cho rằng Tống Gia chướng mắt sơ chung không tốt nghiệp. Ở nhà xưởng đi làm nhi tử, không những không sinh khí còn cảm thấy bình thường. Rốt cuộc Tống Chiêu Đệ là kiến quốc sau làng trên xóm dưới duy nhất một người sinh viên. Thác bà mối đi Tống Gia cầu hôn khi, căn bản không trông cậy vào Tống Gia sẽ đồng ý. Nhà trai Thúc Thúc cũng cảm thấy cháu trai ý nghĩ kỳ lạ. Biết hắn bị Tống ra cự tuyệt, liền nói cháu trai cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, tự nhiên cũng không đi Tống ra hòa giải. 1967 năm, cuối xuân thời tiết, cả nước đại học đều đã nghỉ học, mặt trên lại đề sướng thanh niên trí thức xuống nông thôn rèn luyện. Trấn Hồng Nhai cũng nghênh đón đầu phê xuống nông thôn rèn luyện sinh viên cùng cao trung sinh. Tống chiêu đề cũng không có khả năng lại trở về thành. không chịu nổi nhi tử năn nỉ vương gia cha mẹ lại lần nữa nhờ người đi tống gia cầu hôn còn từng nhắc tới một khi tống chiêu đệ gả đến vương gia bọn họ liền tìm quan hệ đem tống chiêu đệ an bài đến chấn trên dạy học tống chiêu đệ có chút do dự bất quá nàng thực sự trướng mắt vương gia người liền không có nhà ra tống phụ tống mẫu cũng không bỏ được bức đánh tiểu thông minh sau khi lớn lên cư nhiên thi đậu đại học cấp trong nhà làm vẻ vang Hiện giờ còn ở thôn làm tiểu học dạy thay. Có thể cho trong nhà kiếm công điểm tiểu khuê nữ. Tống ra lấy chiêu đệ còn nhỏ vì từ lại lần nữa đẩy vương ra. Vương ra cũng nhìn ra tống ra không nghĩ theo chân bọn họ kết thân. Vương đắc quý ở chấn trên đụng tới tống chiêu đệ một lần liền đối này nhớ mãi không quên. Thề phi nàng không cưới. Vương ra cha mẹ vì mi tử. Đi cầu vương đắc quý thúc thúc ra mặt. 1.967 năm 9 tháng 10 ngày. Chủ nhật. Vương thúc thúc cưỡi nhị bát xe đạp đi trước thôn tiểu tống. Thôn dân thấy hắn liền cười. sôi nổi hỏi có phải hay không tới cấp vương đắc quý làm mai. Vương ra thúc thúc mặt già đỏ bừng. Tưởng tiếp tục đi lại sợ thôn dân cảm thấy hắn chạy chối chết. Liền xuống xe nói hắn chỉ có một cháu trai. Cố tình phi tống chiêu để không cưới. Hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Thôn dân nói cho vương đắc quý thúc thúc. Tống ra tới khách nhân. Là tống chiêu đệ biểu gì. Từ thành phố Tân Hải tới. Vương gia thúc thúc không tin như vậy xảo. Đẩy xe đến tống ra cửa. Nghe được từ bên trong truyền ra tới tiếng phổ thông. Xuyên thấu qua kẹt cửa hướng bên trong nhìn nhìn. Có cái nữ nhân quần áo còn khá tốt. Không giống như là người trong thôn. Vương đắc quý thúc thúc thấy thế. Cũng liền chưa tiến vào. Trực tiếp đẩy xe đi rồi. Tính toán hôm nào lại đến. Triệu ngân thời trẻ đã chết trượng phu. Liền tái giá đến thành phố Tân Hải Trung Gia, mới vừa gả đến Trung Gia khi, triệu ngân đối hai cái con riêng thực hảo sau lại mang thai cũng không bạc đãi Trung Gia hai huynh đệ. Đãi nàng sinh đứa con trai, vừa ra ở cử liền đem Trung Gia huynh đệ chạy đến cha mẹ chồng ra. Cái gì kêu trở mặt vô tình, Trung Gia hai huynh đệ xem như thiết thân cảm nhận được. Tục ngữ nói choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, Trung Gia hai huynh đệ chính trường thân thể tuổi tác. bị mẹ kế đuổi tới ra ra nãi nãi ra. Nhân ra ra nãi nãi tiền lương không cao. Hai huynh đệ không dám rộng mở cái bụng ăn. Thường xuyên nửa đêm đói tỉnh mảnh tưới nước. Một năm sau, 16 tuổi trung gia lão đại đi quốc doanh xưởng quần áo đương học đồ. Không có nhiều ít tiền lương. Tốt xấu hai anh em không cần lạc khẩn lưng quần. Nửa đêm lên mảnh tưới nước. Mà trung gia lão nhị cũng tranh đua. Biết được vào đại học không cần học phí. Trường học còn đưa tiền. Kheo đèn đánh đêm thi đậu Tân Hải Đại học Hải Dương. thu được thông chi thư ngày ấy. Triệu Ngân rốt cuộc nhớ tới này hai cái con riêng. Ngay sau đó đem Trung Gia huynh đệ tiếp về nhà chủ. Đáng tiếc Trung Gia huynh đệ sớm bị mẹ kế thương thấu tâm. Ở nhà dùng quá chưa cơm chưa. Hai huynh đệ lại lần nữa trở lại ra ra nãi nãi ra. Trung Gia ra cái sinh viên. Mặc dù còn chưa có đi trường học đưa tin. Trước kia coi thường trung gia huynh đệ người đều mang theo đồ vật đi trung gia chúc mừng. Không quá mấy ngày, còn có người phải cho trung gia lão đại làm mai. Bất quá, trung gia lão đại cùng hắn ra ra nãi nãi tễ một cái phòng. Cưới thức phụ cũng không bạn chỗ ở, liền toàn bộ Đọc từ chối. Sau không lại gì? trung gia lão đại dùng chính mình thích góp tiền cùng trung gia lão nhị ở trong trường học tiết kiệm được tiền ở góc đường mua miếng đất. Cái tam gian bùn nhà ngói. Phòng ở Lạc Thành mới mời người khác cho hắn giới thiệu đối tượng. Trung gia lão nhị có tiền đồ. Lấy đệ đệ phúc, Trung gia lão đại kết hôn ngày đó thân thích hàng xóm đều mang theo lễ vật hoặc là tiền đi chúc mừng. Bao gồm nhẫn tâm chàng triệu ngân. Đáng tiếc, Trung gia lão nhị vẫn như cũ không thích cái này mẹ kế. Tốt nghiệp sau liền đi trước thân thành, rời nhà rất xa, sinh viên ở trong quân đội có thể nói lông phượng sừng lân. Bởi vậy trung gia lão nhị vừa nhập ngũ đó là hải quân thiếu úy Triệu ngân nhìn con riêng ăn mặc quân trang trở về. Không dám khắt khe trung gia lão đại. Cũng không dám tìm lão đại một nhà phiền toái. Trên mặt cười hì hì. Trong lòng không ngừng nguyền rùa trung gia lão nhị chết ở trên chiến trường. Có lẽ là triệu ngân nguyền rùa có hiệu lực. Trung gia lão nhị thức phụ đột từ đầu đường. Bỏ xuống ba cái hài tử. Trung gia lão nhị là cái quân nhân. Vô pháp chăm sóc hài tử. Đem ba cái hài tử phóng tới đại ca ra. Trung gia lão đại nguyện ý giúp đệ đệ xem hài tử. Chính là nhà bọn họ còn có hai hài tử. Trung gia gia gia nãi nãi đã qua thế. Cha mẹ chồng không có khả năng giúp đỡ xem hài tử. Trung đại tổ một người xem năm cái hài tử. Căn bản chăm sóc bất quá tới. Lòng có dư mà lực không đủ. Trung đại tổ kiến nghị chú em lại cưới. Trung gia lão nhị không ý kiến. Chỉ là lo lắng không ai nguyện ý gả cho hắn. Mà nguyện ý gà cho hắn người lại chiếu cố không hào ba hài từ. Việc này không biết như thế nào truyền tiến triệu ngân lỗ tai. Triệu ngân liền cùng Trung Đại Tàu nói nàng có người thuyền. Chỉ là không biết có hay không gà chồng. Trung gia Đại Tàu không tin kế bà bà có thể làm ra cái gì chuyện tốt. Chính là người khác vừa nghe lão nhị có ba cái hài từ. Không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt. Làm cho Trung Đại Tàu chỉ có thể đem hy vọng gửi ở nhẫn tâm chàng kế bà bà trên người. Theo sau, triệu ngân mang theo mấy cân rau xanh, một cân lê, một cân tạp trái cây cùng nửa cân thịt heo đi thôn tiểu tống làm mai. Tống chiêu đệ vẫn như cũ không quên bốn năm trước, nàng cùng nàng nương đi chung ra khi triệu ngân có bao nhiêu xem thường các nàng, cũng cảm thấy triệu ngân lần này là trồn cấp gà chúc Tết. Không an cái gì hảo tâm, chợt vừa nghe triệu ngân tới, tống chiêu đệ cũng chưa thu thập một chút, vây quanh vải thua tạp dề liền từ trong phòng bếp chạy ra. Không đi trong thôn tiểu học đi học thời điểm, tống chiêu đệ liền giúp trong nhà làm việc, cùng nàng nương cùng nhau đến bờ biển nhặt hải hạt dưa. Cả ngày rãi nắng dầm mưa, về nhà đã hơn một năm tống chiêu đệ lại biến thành lại hắc lại gầy thổ nữ. Triệu Ngân đánh giá tống chiêu đệ một phen, rất là vừa lòng, ngay sau đó nói nàng cấp tống chiêu đệ nói việc hôn nhân. Không phải người ngoài, là nàng cái thứ hai con riêng, trung gia lão nhị là sinh viên chuyện này. Tống ra người nghe thân thích nói lên quá Tống mẫu đánh giá trung gia lão nhị tuổi Liền hỏi hắn mau 30 tuổi Như thế nào còn không có kết hôn Triệu Ngân nói kết hôn là kết hôn Bà Nương trước đó vài ngày đã chết Tống mẫu không tính đỉnh thông minh cũng không ngốc Không hỏi trung gia lão nhị có hay không hài tử Mà là hỏi Nương đã chết hài tử làm sao Triệu Ngân trong lòng lục bục một chút Cho rằng biểu muội biết lão nhị có hài tử Xấu hổ mà cười cười Liền nói nếu là không hài từ, bằng chung ra lão nhị điều kiện cũng không tới phiên tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ cười lạnh một tiếng, tống mẫu dương thị đứng dậy tiễn khách, ngại với hai nhà là thân thích liền không đem nói chết. Chỉ nói người một nhà còn phải lại thương lượng thương lượng. Tống chiêu đệ thi đậu đại học năm ấy ba năm khó khăn thời kỳ vừa mới qua đi. Dân chúng nhật tử thoáng hảo quá một chút, lòng dạ hẹp hòi triệu ngân sợ nhà mẹ đẻ người tống tiền. liền vẫn luôn không cùng nhà mẹ đẻ người liên hệ bởi vậy không biết tống chiêu đệ là cái sinh viên vẫn luôn cho rằng tống chiêu đệ liền nàng tên của mình đều sẽ không viết triệu ngân thấy tống ra người sắc mặt mất tự nhiên ngộ nhận vì bọn họ nhất thời không tiếp thu được trung gia lão nhị có ba hài từ. mà nàng lại cảm thấy mặc dù có hài tử tống chiêu đệ một cái nông thôn nữ có thể gả cho sinh viên cũng là nàng kiếp trước đã thu luyện phúc khí về đến nhà liền cùng trung đại tẩu nói chuyện này thành Kêu lão nhị mau chóng trở về, 9 tháng 23 ngày, tống gia thu được một phong triệu ngân từ thành phố gửi tới tin. Tin thượng nói chung gia lão nhị quốc khánh tiết sau trở về. Tống mẫu không biết nên như thế nào hồi âm, liền hỏi tống chiêu đệ tính thế nào, tống chiêu đệ không chút suy nghĩ, liền nói ai đều không cả chính là trở lại tự mình trong phòng, suy tư nàng không gả cho trung kiến quốc. Vương gia liền sẽ ba ngày hai đầu lại đây dò hỏi nàng có hay không suy xét rõ ràng. Trung gia cùng vương gia đều không chọn, nàng đã 22 tuổi, nhiều nhất ở nhà quá 2-3 năm, 2-3 năm sau vẫn là đến gả chồng. Đến lúc đó đối phương điều kiện khả năng còn không bằng chung. Vương hai nhà, theo quốc khánh tiết càng ngày càng gần, không biết nên làm sao tống chiêu đệ sầu hẩn không thể chết tính. Nhưng nàng lại không bỏ được chết. Một bên hận chính mình không thể nhẫn tâm đi tìm chết. Một bên hận chính mình lắc lư không chừng. Lo trước lo sau, 9 tháng 30 ngày đêm khóc hơn phân nửa đêm. Ngày hôm sau buổi sáng tim đổi thành trăm năm sau lưu linh. Nhìn nóc nhà thượng mạng nhện, nghe một tường chi cách có chứa dày đặc phương bắc khẩu âm phương ngôn. Trên giường người không nghĩ thừa nhận nàng là tống chiêu đệ. Nhưng ngực buồn đau, khóe mắt chua xót như thế chân thật cảm giác đều ở nói cho lưu linh. Nàng đã không phải danh dương trong ngoài nước trang phục thiết kế sư. Mà là thành phố Tân Hải thôn tiểu tống thôn dân tống chiêu đệ. Lưu Linh sinh với năm 2000. Trước khi chết một đám đồ đệ đồ tôn hỏi nàng có hay không cái gì chưa xong tâm nguyện. Lưu Linh tiêu sái cả đời. Nghiêm túc tự hỏi một phen tỏ vẻ không có gì tiếc nuối Các đồ đệ quá tưởng giúp nàng làm chút sự. Liền kêu Lưu Linh nghĩ lại. Lưu Linh nói chỉ hận không gà chồng. Từ xem hôn nhân sinh hoạt. Tử dưỡng mấy cái hài tử, không dung đồ đệ mở miệng, nàng lại nói sinh hài tử quá đau, nương bôn chết nhi bôn sinh, làm không hảo sẽ vứt bỏ tánh mạng, vẫn là tính, một chúng đồ đệ đồ tôn bị nàng nói được nhìn nhau không nói gì. Nàng cũng rời đi nhân thế. Linh hồn đến từ 100 năm sau lưu linh đánh giá trên tay vết chai. Chống giường ngồi dậy, vỗ vỗ giấc ngủ không đủ, choáng váng đầu, âm thầm chửi thầm ông trời thật thích cực. Trước khi chết kia phiên lời nói bất quá là thuận miệng nói nói. Cha, nương, ta gà, cửa phòng mở ra, to như vậy nhà chính an tĩnh lại. chương 2, hôn trước cân nhắc, qua một hồi lâu, tống phụ mới phản ứng lại đây. Há mồm tưởng nói chuyện, ý thức được trong miệng còn có nửa cái bắp bánh ngô. Vội vàng nuốt xuống đi, ngươi, khụ, ngươi gà, chiêu đệ, cũng đừng nói mê sảng tống mẫu nhìn đến khuê nữ mí mắt sưng đỏ, tức khắc xác định nàng hôm qua buổi tối lại trộm khóc nửa đêm. không nghĩ gà ta liền không gà, ngày khác ta lại chiêu cái tới cửa con rể, nương lưu linh không đúng, tống chiêu đệ nghĩ thầm, tới cửa con rể lại không phải cải trắng, nói có liền có, trên mặt cực kỳ nghiêm túc nói, ta chưa nói mê sàng, ta không nghĩ gà cho vương đắc quý, ta muốn gà cấp trung kiến quốc, lạch cạch. Tống phụ trong tay chiếc đũa rớt ở trong chén. Bắn khởi rất nhiều gạo trắng viên cũng không rảnh lo đau lòng. Chiều đệ, có phải hay không ngủ hồ đồ? Nơi nào là hồ đồ? đi im xem rõ ràng là điên rồi. Tống chiêu đệ đại tỷ nói. Nương, mau đi đem cha ngân châm tìm ra cấp tiểu muội chát mấy châm. Tống chiều đệ thở dài. Đại tỷ, ta không điên. Không điên làm gì phóng vương đắc quý một cái thanh thanh bạch bạch tiểu tử không cả. Phải gà cho trung kiến quốc cái người quá vợ Tống đại tỷ trừng mắt. Biểu gì không có hảo tâm. Nàng cho nhân ra đương mẹ kế. Cũng không thể gặp nhà ta hảo. Trung gia lão nhị thật giống nàng nói ở thân thành tham gia quân ngũ. Lại là sinh viên. Một tháng còn có một trăm nhiều đồng tiền tiền lương. Đừng nói ba cái hài tử Liền tính hắn có năm cái hài tử Cũng nhiều đến là nữ nhân nguyện ý gà cho hắn. Người không nhớ rõ nàng tới nhà ta mang gì đồ vật. Mấy cây phá lê. Có mấy cái làm mai người mang theo lê tới cửa, đúng rồi, nàng trượng phu họ chung, chúng ta họ tống, người gà cho trung gia lão nhị chính là tống chung, tống chung, nàng tồn gì tâm ngươi còn không biết, nguyên chủ chỉ lo đến khí triệu ngân bất an hảo tâm. Tìm đổi thành lưu linh tống chiêu đệ cẩn thận hồi tưởng triệu ngân nói, phát hiện nàng lời nói trăm ngàn chỗ hở, hôm nay là quốc khánh, qua mấy ngày trung kiến quốc trở về, ta hỏi một chút hắn. Chiêu đệ a nghe nương nói, tống mẫu chống cái bàn đứng lên, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nương biết vương ra cùng trung ra không phải lương xứng. Người yên tâm, ngày khác nương liền nhờ người cho ngươi làm mai. Sẽ không làm im khuê nữ dư lại tới. Tống chiêu đệ lôi kéo tống mẫu tay. Trên tay khe rãnh làm tống chiêu đệ cả kinh. cúi đầu nhìn lại, tống mẫu ngón tay thượng quân lấy mấy miếng vải. Trong lòng cả kinh, lúc này nông dân thật khổ. Nương, trùng kiến quốc là sinh viên. vẫn là ăn lương thực hàng hóa quân nhân ta gả cho hắn chính là người thành phố người gả đi vương ra cũng coi như là người thành phố tống đại thì cũng không phải cái tính nôn nóng cũng không nhiều lắm tính tình liên quan đến mụi mụi nhân sinh đại sự chậm lang chung giờ phút này cũng sốt ruột thượng hòa vương đắc quý cha mẹ cũng nói ngươi gả cho vương đắc quý liền tìm vương đắc quý thúc thúc đem ngươi điều chấn trên dạy học tống chiêu đệ biết đại tỷ vì nàng hào Cũng không trách nàng hô to gọi nhỏ. Biểu gì cố ý đem trung ra lão nhị khen ba hoa chích tròe. Ta cảm thấy biểu gì kỳ thật không rõ ràng lắm trung kiến quốc tình huống. Nhưng nàng chó ngáp phải ruồi nói đúng. Ý gì? Tống mẫu khó hiểu. Tống chiêu đệ, trung kiến quốc ít nhất là thượng quý. Thượng quý, tống đại thì không hiểu. Là cái gì quan, tống chiêu đệ căn cứ đời sau suy đoán. Nghe ta đồng học nói tốt nghiệp đại học nhập ngũ 6 năm là có thể đề thượng quý. Trung kiến quốc tốt nghiệp có 8 năm, Tân Hải Đại học Hải Dương lại là trường quân đội, hắn hiện tại ít nhất là thượng úy, lại hướng lên trên là đại úy, thiếu tá, thiếu tá im biết, tống đại tỷ nói, thiếu tá đến là đoàn trưởng đi, tống chiêu đệ xem qua quân sự thiết mục, chưa bao giờ lưu ý quá thiếu tá là đoàn trưởng vẫn là sư trưởng, ta cũng không rõ ràng lắm, nhà ta lại không ai tham gia quân ngũ, ta là căn cứ trước kia đồng học nói đoán, Trung kiến quốc nếu là không hài tử, so vương đắc quý thích hợp, vương đắc quý là xưởng đóng tàu công nhân, trung kiến quốc về sau có khả năng thăng vì tướng quân. Tống đại tỷ thức khắc do dự, cha, nương, các ngươi sao tưởng, tống mẫu nhìn tiểu khuê nữ, hai người bọn họ có thể trung hòa một chút thì tốt rồi. Trên đời nào có như vậy tốt sự, tống phụ là thôn tiểu tống xích khước đại phu, mấy năm nay nơi nơi, phá bốn cũ, người trong thôn biết tống ra có không ít thư. Lăng là không ai dám đem tống phụ thư cùng ngân châm thu đi Quả thực là sợ ngày nào đó bị bệnh Không có mấy thứ này tống phụ vô pháp chữa bệnh Nhất điên cuồng thời điểm nhưng thật ra có người muốn đi tống ra thu đồ vật Thần thích ra hài từ cả đời bệnh Gì cũng bất chấp ôm hài từ liền đi tìm tống phụ Tống phụ chỉ đọc qua mấy quyển y thuật Cũng hiểu được thế sự vô hoàn mỹ Cũng hiểu được quan quân trung kiến quốc so công nhân vương đắc quý có bản lĩnh Khuê nữ gà qua đi Tái ngộ đến năm mất mùa cũng không cần lo lắng không cơm ăn. Trung Kiến Quốc có ba cái hài tử, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ. Tống Mẫu đột nhiên quay đầu lại quá, "Nàng cha, ngươi sao liền đồng ý?" "Nương, ta có lời cùng ngươi cùng cha nói." Tống Chiêu Đệ nhìn đến Tống Mẫu cấp thất thố, đem người hướng nàng trong phòng kéo. Tống phụ hướng Đại Khuê nữ cùng đại con rể xua xua tay. Hai vợ chồng bưng cơm hồi chính mình phòng. Tống phụ đi vào nói, tưởng nói gì liền nói, tiêm cùng ngươi nương đều nghe ngươi, đây là ngươi cả đời sự, ngươi tương lai không hối hận liền thành. Cha, nương, ta nói ra các ngươi đừng nóng giận, nguyên chủ tính toán lạn ở trong bụng, thay đổi tim tống chiêu đệ vì làm nhị lão an tâm. Suy tư một lát liền tính toán nói thẳng ra, ta đi học thời điểm nói cái bằng hữu. Tống mẫu nhất thời không phản ứng lại đây. Gì bằng hữu? Nam, Tống phụ không dám tin tưởng. Tống Chiêu đệ gật gật đầu. Tống phụ vội hỏi, hắn người đâu, tống mẫu đột nhiên trợn to mắt, chiêu đệ. Nương, đừng vội, tống chiêu đệ thân thể bản năng đi đỡ tống mẫu, ta cùng hắn nói tốt năm trước nghỉ hè trở về, chỉ là gia đình của hắn thành phần có vấn đề, trộm chạy tới hải ngoại, tống phụ nhìn chằm chằm khuê nữ, người năm trước đột nhiên trở về, người nương cảm thấy người có việc, yêm nói người nương suy nghĩ nhiều, sau lại nghe người ta nói đại học đều nghỉ học, cũng liền không hướng thâm thường. là khi đó sự đúng vậy tống chiêu đệ nhược nhược nói hắn đáp ứng muốn cưới ta ta liền cùng hắn cái kia giả vờ thương tâm khổ sở cùng thẹn với cha mẹ dạy bảo tống chiêu đệ cúi đầu thoạt nhìn cực kỳ giống không mặt mũi thấy cha mẹ tống mẫu nước mắt soát một chút thiêu ra tới một phen đem khuê nữa ôm vào trong ngực ba năm khó khăn thời kỳ một ngày chỉ ăn một bữa cơm thời điểm tống mẫu cũng không rất quá một giọt nước mắt Giờ phút này tống mẫu nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt. Dừng ở tống chiêu đệ trên quần áo. Cũng đánh vào tống chiêu đệ trong lòng. Lưu Linh là cái cường đại nữ nhân. Tiếp trước đi qua Oscar. Đăng quá can. Cũng từng làm qua cá nhân thời trang triển. Gặp được quá vô số khó khăn. Tự nhận thế gian không có gì sự có thể làm nàng lưu nước mắt. Nghe tống mẫu thấp giọng khụt khịt. Khóe mắt dư quang chú ý tới nửa đầu đầu bạc tống phụ đỡ không cửa trộm gạt lệ. sớm đã quên nước mắt tư vị lưu linh khóe mắt ướt cha nương đừng khổ sở đều đi qua ta ta cùng hắn kết hôn trước phát hiện hắn là gì dạng người hảo quá kết hôn sau mới biết được hắn là cái túng hóa tiêm chiêu đệ a người tâm sao liền lớn như vậy a tống mẫu a một tiếng khóc lớn ra tới lưu linh nhẹ nhàng vỗ vỗ tống mẫu bối tâm nói người thân khuê nữ tâm không lớn từ triệu ngân đi rồi mỗi ngày buổi tối che chăn khóc Nếu không phải loại này khóc pháp, tim cũng sẽ không đổi thành nàng lưu linh. Nương, trung kiến quốc có ba cái hài tử. Ta chỉ có quá một cái đối tượng. Hắn không dám ghét bỏ ta. ngươi cùng cha đừng lo lắng. Hắn là không dám ghét bỏ ngươi. Hắn còn trông cậy vào ngươi cho hắn chăm sóc hài tử. Tống phụ lau khô nước mắt. Vương ra bên kia sao nói. Tống chiêu đệ cẩn thận hồi tưởng một phen. Gì đều không cần phải nói. Ta không thua qua vương ra đồ vật. Không cần thiết cùng vương gia giải thích, trung kiến quốc là quân nhân. Vương gia không dám đắc tội trung kiến quốc, cũng không dám khó xử nhà ta. Cha, nương, quê nhà người bảo thủ. Vương gia nếu biết ta nói qua bằng hữu nhất định cho rằng ta không đứng đắn. Ta lúc trước mới vẫn luôn do dự. Đây là lời nói thật, nhưng là nguyên chủ không nghĩ tới điểm này. Nguyên chủ khổ sở là trong thành không thể quay về. Ở nông thôn lại không có thích hợp đối tượng. Không nghĩ tạm chấp nhận nhưng nàng tuổi lại chờ không nổi. nghẹn đến mức khó chịu mới khóc cái không ngừng. Có khả năng 3-4 năm. Cũng có khả năng đến lại quá năm 78. Ta mới có thể trở về thành tiếp tục đi học. Tốt nghiệp sau quốc gia mới cho phân phối công tác. Ta chờ đến lúc đó. Còn chưa đủ ta hiểu hàng xóm tranh cãi. Ta hôm qua ban đêm cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ. Trung kiến quốc nhất thích hợp. Ai, người tưởng đối. Chúng ta quê nhà người nhất để ý cô nương ra trong sạch. ngược lại không để bụng cô nương ra có bao nhiêu đại học vấn người không gà trung kiến quốc về sau cũng đến hướng thành phố lớn gà tống phụ nhìn về phía tống mẫu chiêu đệ sự liền như vậy định rồi ta là ở nhà chờ vẫn là đi thành phố tống mẫu không chút suy nghĩ tiêm gà khuê nữ nào có đưa tới cửa đạo lý kêu chính hắn tới hắn không tới hắn không tới tiêm tiêm liền dưỡng chiêu đệ cả đời nương nhỏ giọng điểm đại thì nghe thấy được Tống Chiêu Đệ vội vàng nhắc nhở. Tống Mẫu theo bản năng che miệng lại, hướng bên ngoài nhìn xem, ẩn ẩn nghe được xoát nổi thanh âm, cách khá xa, nghe không thấy, chuyển hướng Tống phụ, tiêm ngày mai liền mang Chiêu Đệ đi xả hai kiện xiêm y. Nhà ta có phiếu vải." Tống Chiêu Đệ hỏi, Tống Mẫu nghẹn một chút, "Nương đi tìm người đổi." "Đừng thay đổi," Tống Chiêu Đệ nói, "Chờ Trung Kiến Quốc trở về, ta kêu hắn đi đổi." Tống phụ gật đầu, "Chiêu Đệ nói đúng." nhà ta chiêu đệ tuy rằng nói qua bằng hữu tốt xấu vẫn là cái sinh viên gả cho hắn trung kiến quốc là hắn đời trước đã tu luyện phúc khí cần thiết hắn cấp chiêu đệ xả bố làm tân y phục nương đừng khóc tống chiêu đệ theo bản năng tìm giấy nghĩ đến lúc này không phải năm 2067. là 1967 năm học thời đại này người giờ lên tay áo cấp tống mẫu lau lau nước mắt trung kiến quốc nếu là trung úy Một tháng mấy chục đồng tiền, liền tính lớn lên đoan chính, ta cũng không gả cho hắn, ngài cùng cha đừng nghĩ quá nhiều, hết thầy chờ im nhìn thấy người lại nói, đối, tống phụ nói, tốt nghiệp đại học tham gia quân ngũ 8 năm, còn chỉ là trung úy, người như vậy không chừng còn không bằng vương đắc quý, tống mẫu, chính là vương đắc quý cũng không thể gả hắn nếu là biết nhà im chiêu đệ, không chừng sao ghét bỏ im khuê nữ, nói chuyện nước mắt lại ra tới. tống mẫu tin nhà mình cô nương chỉ nói quá một cái bằng hữu người khác không thấy được sẽ tin tưởng nương chiêu đệ a người sao liền như vậy mệnh khổ a sao còn khóc thường, tống đại tỷ đi vào tới cho mày nương chiêu đệ chướng mắt vương đắc quý lại không nghĩ gà cho trung kiến quốc ngày khác im đi xưởng ra cụ đi làm thời điểm hỏi một chút nhà ai có cùng chiêu đệ lớn nhỏ không sai biệt lắm tiểu tử. tống mẫu thu hồi nước mắt đừng hỏi Nương là lo lắng mẹ kế không dễ làm, nhân ra hài tử, đánh không được mắng không được, không đánh không mắng không thành tài, trung kiến quốc còn phải oán trách chiêu đệ, nương tưởng tượng đến này đó trong lòng liền nghẹn muốn chết. Đánh không được mắng không được, đói hắn ba ngày liền thành thật, tống đại tỷ nhìn về phía tống chiêu đệ, trung kiến quốc dám che chở, liền không cho hắn xem hài tử, tống chiêu đệ cố ý hỏi, trung kiến quốc nếu là đuổi ta đi đâu, về nhà. Tống đại tỷ không chút suy nghĩ, buộc miệng thốt ra, ngươi là sinh viên, nhị gà cũng có rất nhiều người cưới, ta không chịu nhà hắn ủy khuất. 10 tháng số 3, trạng vàng, tống mẫu từ đội sản xuất trở về, liền nhìn đến chuồng heo dương vòng quét sạch sẽ, tống Chiêu đệ chính ngồi xổm trên mặt đất băm lạn đồ ăn giúp hướng chuồng vịt ném. Vội đến vui vẻ vô cùng, Chiêu đệ A, nghỉ ngơi một chút, tống mẫu dọn cái tiểu băng ghế ngồi vào tống Chiêu đệ bên người. Hôm nay đều số 3, trung kiến quốc còn không thấy ảnh, muốn hay không kêu ngươi đại tỷ phu đi thành phố hỏi một chút. Tống chiêu đệ dừng lại, hỏi biểu gì trung kiến quốc sao còn không có trở về. Đừng hỏi, biểu gì đi ngày đó chúng ta chưa cho nàng lời nói thật. Đại tỷ phu qua đi hỏi nàng, còn chưa đủ nàng chèn ép đâu. Ngươi cả đời đại sự, ta khiến cho nàng chèn ép vài câu đi. Tống mẫu thở dài nói, về sau ngươi gả cho trung kiến quốc. Tái ngộ đến năm mất mùa, nương cùng cha ngươi cũng không lo lắng ngươi đói bụng, trung kiến quốc có ba cái hài tử lão đại năm tuổi, lão nhị ba tuổi, lão tam mới một tuổi, tống chiêu đệ không lo lắng trung kiến quốc không trở lại. Chỉ là sợ nàng biểu gì triệu ngân, cũng chính là trung kiến quốc mẹ kế gác trung gian chơi xấu chọc giận trung kiến quốc. Làm đến trung kiến quốc tình nguyện không cưới, cũng không cần mẹ kế biểu cháu ngoại gái, lại chờ hai ngày. tìm đổi thành lưu linh tống chiêu đệ muốn gà cấp trung kiến quốc cũng không phải bởi vì trung kiến quốc có ba cái hài tử nàng về sau sinh không sinh hài tử đều không sao cả 1967 năm đến năm 1975 trong khoảng thời gian này qua hỗn loạn muốn tìm cá nhân phẩm không thành vấn đề an an ổn ổn vượt qua hoang đường 8 năm quả thực so lên trời còn khó càng đừng nói đối phương vẫn là cái sinh viên Lưu Linh mơ hồ nhớ rõ thế đạo nhất loạn thời điểm cũng không lan đến gần quân đội. Trong quân đội tựa như cái thế ngoại đào nguyên, trung kiến quốc nếu thật là cao cấp quan quân, tuyết minh hắn không phải tài trí bình thường, cũng không phải ít ngồi đáy giếm người. Lưu Linh kiếp trước thần tượng là cá nhân dân công an, cũng làm cho nàng đối xuyên chế phục nam nhân phá lệ khoan dung. Tuy nói trung kiến quốc là hải quân, cùng nàng thần tượng chức nghiệp không giống nhau, Lưu Linh tin tưởng chính mình. Trung Kiến Quốc đừng làm quá phận sự, nàng có thể nhịn xuống không cùng đối phương so đo. Đối tượng đổi thành vương đắc quý, biến thành tống chiêu đệ lưu linh có thể bảo đảm, nàng không kiên nhận ứng phó, ngày nào đó gặp được sự, bằng vương đắc quý một cái công nhân cũng hộ không được lão bà hài tử. Nếu hắn còn chưa tới, đã kêu tỷ phu đi tìm Trung Kiến Quốc đại ca hỏi một chút. Tống mẫu trong mắt sáng ngời, đúng vậy, ta không cần phải tìm ngươi biểu gì. Có thể lướt qua nàng tìm Trung ra lão đại. Hảo hảo hỏi một chút hắn Trung kiến quốc sốt cuộc là ý gì. Tiểu Trung A, ở bên này lắc lư cái gì. Như thế nào còn không có về nhà. Trung kiến quốc quay đầu lại nhìn lại. Kinh ngạc nói, tư lệnh, ngài khi nào từ đế đô trở về. Không quan tâm ta, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Ăn mặc màu xanh đen quân trang. Năm mươi có hơn nam nhân nói. Nghe các ngươi sư trưởng nói. Ngươi thu được trong nhà cho ngươi giới thiệu đối tượng điện báo. hắn đã phê ngươi giả làm gì còn không đi trung kiến quốc rất là ngoài ý muốn sư trưởng như thế nào liền loại sự tình này đều cùng ngài nói các ngươi sư trưởng thế ngươi cao hứng nam nhân nói nghe nói là cái nông thôn cô nương người cái này sinh viên coi thường nhân ra trung kiến quốc không chút suy nghĩ không phải đối tượng đối phương ánh mắt thấy đối phương chờ hắn tiếp tục nói trầm ngâm một lát cảm thấy tư lệnh cũng là quan tâm hắn Nữ nhân kia là ta mẹ kế cháu ngoại gái. Người cái kia mẹ kế a Ta nghe ngươi tổ tử nói qua vài lần. Nam nhân nói. Ngươi lúc trước thức phụ cùng ngươi tổ tử nói. Quà tặng trong ngày lễ tới trễ một ngày liền khuyến khích ngươi ba cho ngươi phát điện báo. Các ngươi một nhà trở về ăn bữa cơm. Bạch diện đều không bỏ được phóng muối. Bất quá. Ta còn là cảm thấy giống ngươi mẹ kế cái loại này không chú ý nữ nhân là số ít. Trung kiến quốc thực lo lắng. Vạn nhất đâu. bọn họ ba đều còn nhỏ vạn nhất không phải đâu nam nhân hỏi người ba cái hài tử thêm một khối không mười tuổi người năm nay không cưới sang năm cũng cần thiết đến cưới các ngươi sư trưởng muốn đem trong trường học lão sư giới thiệu cho ngươi ngươi lại không bằng lòng trùng kiến quốc liên tục xua tay nhân gia vừa mới cao trung tốt nghiệp thanh thanh bạch bạch tiểu cô nương ta cưới nhân gia là hại nhân gia dừng một chút nói nữa ta có ba cái hài tử Nàng một cái không trải qua cái gì sống nữ học sinh cũng chiếu cố không tốt. Vậy trở về trông thấy, nam nhân thế hắn quyết định, kết hôn báo cáo đánh không, trùng kiến quốc ngây ra một lúc, không cần thiết đi, trở về gặp qua cảm thấy thích hợp liền chạy nhanh đem sự làm. Đỡ phải ngươi thất thần, nam nhân nói, lão tưởng cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta, ngày nào đó lại giết qua tới, ngươi trạng thái nhưng vô pháp mang binh cùng lão tưởng đối nghịch. Ngay sau đó hướng phía sau cảnh vệ viên vẫy tay. Tiểu vương, đem lưu sư trưởng cho ta tìm tới. Trung kiến quốc vội nói. Không cần, không cần, ta đi tìm sư trưởng đánh kết hôn xin. Này liền đúng rồi, nam nhân cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Gì đều đừng nghĩ, thấy người lại nói. Mười tháng số bốn, chạng vàng, trung kiến quốc hạ xe lửa. Không đường đi biên nhà ngang. Mà là chui qua một cái phố đi vào hắn đại ca trước gia môn. Từ bên trong chạy ra một cái bốn năm tuổi đại hài tử. Trung kiến quốc theo bản năng khom lưng bế lên tiểu hài tử. Trung đại tẩu đuổi theo ra tới. Thấy rõ người tới, đại hỉ, nhị đệ khi nào trở về. Vừa đến, Trung kiến quốc một tay ôm hài tử một tay sách theo bao. Đến trong phòng liền đem bao mở ra. Đem bên trong kẹo, bánh quy, sữa mạch nha toàn lấy ra tới. Trung đại tẩu nhìn mấy cái hài tử mắt trông mong nhìn. Mở ra kẹo một người nửa cái. Theo sau đi hướng sữa mạch nha, buổi sáng còn cùng đại ca ngươi nói, có phải hay không có chuyện gì cấp trì hoãn, như thế nào còn không trở lại, đại ca còn không có tan tầm, trung kiến quốc hỏi. Trung đại tàu, người ca thăng tiểu tổ trưởng so với trước vội, người tính toán khi nào đi tống ra, tống ra, đại tàu có hay không gặp qua tống ra kia cô nương. Trung kiến quốc hỏi, trung đại tàu chỉ vào phía nam, ngày đó là nàng đi. Trở về vừa thấy ta liền cười tùm tìm nói sự thành. Bằng nàng cả ngày không thể gặp chúng ta hai nhà hảo quá. Tống gia cô nương liền tính không gì khuyết điểm. Người cũng vô pháp cùng ngươi lúc đầu thức phụ so. Ba, ngươi thật muốn cho ta cưới cái mẹ kế. ỉ ở trung kiến quốc trên đồi tiểu hài từ đột nhiên mở miệng. chương ba, lần đầu tới cửa, trung kiến quốc cúi đầu hỏi. Không nghĩ muốn mẹ kế. Không cần, tiểu hài từ quật cường nói. ta không cần mẹ kế, ta muốn ở đại bá gia. Trung kiến quốc đem đại nhi tử ôm đến trên đùi, người bác gái đến chăm sóc thì thì cùng muội muội. Hơn nữa các ngươi liền chăm sóc bất quá tới. Ta đem các ngươi bà đưa đến gia gia nãi nãi gia, hoặc là bà ngoại ông ngoại gia. Không cần tiểu hài từ qua một tiếng, khóc lớn nói ta không cần đi nãi nãi gia, không cần đi bà ngoại gia. Trung đại tẩu dọa nhảy dựng, đứa nhỏ này nói như thế nào khóc liền khóc. Không đi liền không đi bái. Không có việc gì. Trung kiến quốc vỗ vỗ nhi từ bối. Đừng khóc. Ngày khác cùng ngươi mẹ kế một khối. Chúng ta đều đi đảo ông châu. Trung đại tàu thấy hắn không nghĩ nói. Liền không tiếp tục hỏi. Người điều đến thân thành phía nam đảo ông châu có hai năm. Nghe người ý tứ về sau không trở về thân thành. Đông Hải hạm đội truyền tới đảo ông châu. Về sau đều ở bên kia. Trung kiến quốc nói. Đại tàu. Còn phải phiền toái ngươi lại giúp ta chăm sóc bọn họ ba mấy ngày. Ta ngày mai sáng sớm đi thôn tiểu tống. Tống gia cô nương không khờ không ngốc. Có thể làm việc sẽ chăm sóc hai tử. Ta tính toán qua mấy ngày liền đem trứng lãnh. Trung đại tàu giật mình. Nhanh như vậy, ta số 9 phải trở về. Hôm nay số 4, trung kiến quốc thờ dài nói. Chúng ta thu được tin tức. Lão tưởng lại tìm người Mỹ mua chút vũ khí. Phòng trường tưởng ngóc đầu trở lại. Trung đại tàu thờ dài. cái này lão tưởng a thật đúng là tà tâm bất tử các ngươi lần trước cùng hắn đánh vì cái gì không đồng nhất thứ đem hắn binh toàn đánh chết không có biện pháp a trung kiến quốc vừa nhớ tới lần trước hải chiến liền vô lực mà tưởng đâm tường lão tưởng đồ vật là tìm người mỹ mua người mỹ so chúng ta sớm vài thập niên chúng ta không cai bốn năm chục năm đừng tưởng cùng nhân ra người mỹ bẻ thủ đoạn thấy đại nhi tử thấp giọng khụt khịt đã không hề rơi lệ ta lặp lại lần nữa lưu lại nơi này là không có khả năng người bác gái đến chăm sóc thì thì cùng muội muội vô pháp vẫn luôn chăm sóc các ngươi huynh đệ ba cái đi bà ngoại ra vẫn là cùng ta và ngươi mẹ kế một khối hồi đảo chỉ có thể thuyền một cái tiểu hài tử nâng lên cánh tay dùng tay áo lau lau nước mắt cùng ngươi hồi đảo không cần mẹ kế ai chăm sóc các ngươi ba Trung kiến quốc mặt vô biểu tình nói ta vừa ra hải đến bảy tám thiên tài có thể trở về Các ngươi ba ở nhà ăn cái gì, ai cho các ngươi tắm rửa, giặt quần áo, tiểu hài tử nghẹn lại, ta, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm, đệ đệ cũng đi nhà ăn, trung kiến quốc chỉ vào ngồi ở đại chất nữ bên người, còn đứng không song tiểu nhi tử, tiểu hài tử theo trung kiến quốc tay nhìn lại, ta sẽ cho đệ đệ phao sữa mạch nha, đệ đệ không thể chỉ uống sữa mạch nha, còn phải ăn cơm, buổi tối còn phải lên giường ngủ, trung đại tẩu nhắc nhở nói. Không có cái đại nhân tại bên người. Ai ôm đệ đệ lên giường ngủ. Đệ đệ sinh bệnh. Người ba lại ra biển đánh giặc. Ai ôm đệ đệ đi bệnh viện. Tiểu hài tử không lời gì để nói. Trung kiến quốc cho rằng hắn không náo loạn. Bắt đầu cùng hắn đại tàu thương lượng ngày mai đi tống ra mang này đó đồ vật thích hợp. Cảm giác chân đau xót. cúi đầu vừa thấy. Đại nhi tử tay rời đi. Véo ta làm cái gì? Ta nghĩ tới. Tiểu hài tử ngửa đầu nói. Ba... Đừng làm cho nữ nhân kia khi ta mẹ kế, đương nhà ta bảo ngẫu, trung kiến quốc sừng sốt, trung đại tàu há hốc mồm, không được, tiểu hài tử lại lần nữa hỏi, trung đại tàu lấy lại tinh thần, không thể tưởng tượng, người như vậy tiểu nhân hài tử, nghĩ như thế nào đến ra. Nghe hắn bà ngoại nói, trung kiến quốc khởi điểm bị hài tử ngữ ra kinh người kinh, cẩn thận tưởng tượng, ta mẹ vợ trước kia ở thân thành một cái chùm trong nhà đương quá mấy năm bảo ngẫu. phỏng chừng là nàng làm cho hài tử mặt nói lên quá nàng đương bảo mẫu sự có phải hay không cúi đầu hỏi đại nhi tử tiểu hài tử nhấp môi gật gật đầu ngay sau đó lại hỏi không được sao chúng ta đây nhiều cho nàng điểm tiền bảo mẫu không có mẹ kế tận tâm trung đại tàu nghĩ thầm người ba thi thoảng mà ra biển mỗi lần không cách 10 ngày nửa tháng đều cũng chưa về tống ra cô nương gả cho người ba chính là đi cho các ngươi ca ba đương bảo mẫu Còn không cần phó tiền lương. Bảo mẫu ngày lễ ngày Tết đến về nhà. Không nghĩ làm có thể trực tiếp đi. Mẹ kế muốn chạy cũng đi không xong. Cần thiết đến chăm sóc các người ba. Tiểu hài tử theo bản năng hướng phía nam xem một cái. Nãi nãi cũng là mẹ kế. Tỷ tỷ nói nãi nãi nhất hư. Trung đại tiểu truyền hướng đại nữ nhi. Bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên không cần mẹ kế. Sớm mấy ngày còn hỏi ta mẹ kế trông như thế nào. hợp lại là ngươi cái nha đầu ở hắn trước mặt hạt nói bậy, ta không nói bậy, ngươi cùng ba lời nói ta đều nghe thấy được. nữ nhân kia là nãi nãi thân thích, nhất định cùng nãi nãi giống nhau hư. nhị thúc, ngài không thể cưới cái kia hư nữ nhân. trung kiến quốc tới trên đường vẫn luôn lo lắng tống chiêu để cùng nàng gì triệu ngân giống nhau không an phận. trăm triệu không nghĩ tới hắn còn chưa có đi tống ra. nhà mình trước rối loạn, nàng thật cùng ngươi nãi nãi giống nhau. Ta liền không cưới nàng. Ngài có thể nhìn ra được tới sao. Ta ba nói nàng mới vừa gà cho ra ra thời điểm đối với ngươi cùng ba nhưng hảo. Nhưng sẽ trang. Trung kiến quốc muốn cười. Ta năm nay 30 tuổi. Không phải 12 tuổi. Phần đến ra người tốt người xấu. Nếu liền điểm này đều nhìn không ra tới. Như thế nào mang binh đánh giặc. truyền hướng hắn đại nhi tử. Tin hay không ba. Tiểu hài tử tưởng nói không. Lời nói đến bên miệng nghĩ đến hắn ba rất lợi hại. Có thể đem lão tưởng quân đội đánh hồi Đài Loan. Sư trưởng bá bá còn khen qua hắn ba. Nhịn không được liếm liếm môi. Dùng sức gật gật đầu. Tin, chiêu đệ, mau ra đây. Trung kiến quốc tới. Mười tháng số năm, buổi trưa, tống Chiêu đệ đang ở soát nồi. Tống đại thì tiến vào cướp đi nàng trong tay mướp hương nhương. Bắt lấy nàng cánh tay ra bên ngoài túm Mau đi đổi thân xiêm y. Tống chiêu đệ đột nhiên không kịp phòng ngừa, lảo đảo một chút, bất đắc dĩ nói: Đại tỷ là ta gà chồng, không phải ta thảo thức phụ, là hắn có cầu chúng ta, không phải nhà ta thượng vội vàng nịnh bợ hắn. Đối đầu, Tống đại tỷ dừng lại, ta không nóng này, ta về phòng chờ. Tống chiêu đệ nhưng không quên nàng đại tỷ tuy rằng bị nàng thuyết phục, kỳ thật trong lòng vẫn là không lớn vui nàng gà cho Trung Kiến Quốc. Hôm nay thái độ chuyển biến lớn như vậy, chẳng lẽ? đại tỷ thấy trung kiến quốc lớn lên khá tốt đi người sao biết tống đại tỷ hỏi ra khẩu xua xua tay ý bảo tống chiêu đệ không cần giải thích người luôn luôn thông minh không biết lại từ chỗ nào nhìn ra tới tiêm cùng ngươi nói tiêm cùng ngươi tỷ phu đi đến cửa thôn có cái nam nhân hướng ngươi tỷ phu vẫy tay hỏi ngươi tỷ phu tống chiêu đệ ra sao đi tiêm nghe hắn nói lời nói không có một chút khẩu âm cùng trong thôn mấy cái từ đế đô tới sinh viên nói chuyện rất giống Lại nhìn đến hắn có 30 tới tuổi Liền đoán được hắn là trung kiến quốc Người tỷ phu cũng đoán được Liền cấp Yêm đưa mắt ra hiệu, Kêu Yêm trở về cùng ngươi nói một tiếng Tống chiêu đệ Tỷ phu đâu Người tỷ phu tính toán bộ trung kiến quốc nói Hai người đi được nhưng chậm Tống đại tỷ khoa tay múa chân So vương đắc quý lớn lên hào So vương đắc quý lớn lên cao Mày dậm mắt to tứ phương mặt Thoạt nhìn tựa như cái lợi hại người Mày dậm mắt to tứ phương mặt Vẫn là cái vóc dáng cao, cùng nàng kiếp trước thân tượng thật giống, tống chiêu đệ rất là ngoài ý muốn, hắc không hắc. Hắc, chính là có điểm hắc, tống đại thì đáng tiếc nói, nếu có thể bạch một chút, đến có tổng lý đẹp, tống chiêu đệ thức khắc minh bạch nàng tiện nghi tì tì vì sao kích động. Cũng tưởng nói, tổng lý đại nhân là nổi danh Mỹ Nam từ, nàng kiếp trước thượng trung học khi, tổng lý đã qua thế hơn phân nửa cái thế kỷ. Trong ban những cái đó nữ sinh còn có hơn phân nửa xưng hô tổng lý vì. Nam thần, hắn là hải quân, cả ngày ở bờ biển, hắc mới bình thường, có hay không ta hắc? Tống Đại Tỷ đánh giá muội muội một phen, Người mặt cùng trong đất hạt thóc không sai biệt lắm, hắn hắc phiếm hồng, so ngươi hắc nhiều. Đại Tỷ hôm nay không đi xưởng ra cụ đi làm, lãnh đạo trừ tiền lương sao? Tống Chiêu Đệ hỏi, Tống Đại Tỷ sắc mặt đột biến, không được, không được, tiêm đến đi rồi, Chiêu Đệ Ngươi, ngươi đừng sợ, tiêm này liền đi kêu cha mẹ trở về. trước đừng đi, Tống chiêu đệ nói, cha mẹ trở về, buổi chiều công điểm liền không có. Ta hai điểm đến đi thôn đầu tiểu học đi học, làm ta trước cùng trung kiến quốc nói vài câu. Ta cảm thấy thích hợp lại đi tìm cha mẹ. Ngươi đi bắt đầu làm việc đi, Tống đại tỷ bà bà từ nhà kể ra tới. Có im ở nhà, sẽ không làm cái kia trung kiến quốc khi dễ nhà ta chiêu đệ. 12 năm trước. Tống Chiêu Đệ tan học trở về, ở cửa thôn gặp được một đôi mẫu tử. Thấy nàng câu đầu tiên lời nói đó là: "Tiểu cô nương, có thể hay không cấp cái bánh bột bắp?" Tống Chiêu Đệ theo bản năng lui về phía sau. Mẫu tử hai người bùm quỳ xuống, lại lần nữa hướng Tống Chiêu Đệ ăn xin. Năm 1955 lúc ấy Tống ra nhật tử tuy nói không dư giả. Tống Chiêu Đệ cũng không ai quá đói. Nhìn hai người vì một cái bánh bột bắp cho nàng quỳ xuống, sinh ra lòng trắc ẩn. Tống Chiêu Đệ liền đem hai người mang về nhà. Mẫu thân họ Dương, chưa cho chính cái tám kinh tên, nhi tử kêu Lưu Dương. Tống mẫu nhìn Dương thị tay đông lạnh lạn, Lưu Dương gầy cùng cái quỷ giống nhau, liền lưu mẫu tử hai người trước trụ hạ, đầu xuân thiên ấm áp lại đi. Trời đất bao la, Dương thị mẫu tử lại không biết nên đi nơi nào. Tống mẫu thấy này đáng thương, liền mang theo bọn họ đi tìm thôn trưởng. Thôn trưởng làm chủ cấp nương hai nhị mẫu đất hoang. Tống chiêu đệ nếu là không đem người mang về tới, tống mẫu nhìn không thấy liền sẽ không nhiều quản, hiện giờ thấy, không thể gặp mẫu từ hai người sống sờ sờ đói chết. Liền tiếp tục thu lưu mẫu từ hai người, thẳng đến trong đất thấy hạt thóc, bảy năm trước, cả nước đại tai nạn lan tràn đến thôn tiểu tống, mọi nhà lương thực khan hiếm, trong thôn mấy hộ nhà liền hướng thôn trường kiến nghị đem dương thị mẫu từ hai cái họ khác người đuổi ra đi. Có thể tỉnh một chút đồ ăn là một chút. Thôn tiểu tống ven biển, trong đất không đến ăn còn có thể ra biển vớt điểm cá tôm. Địa phương khác không ven biển, không đến ăn cũng chỉ có thể chờ chết. Thôn trưởng không phải cái người tốt, cũng không phải cái đại ác nhân. Biết bên ngoài tình huống, một khi đem dương thị mẫu tử đuổi ra đi, nương hai chỉ có đường chết một cái. Buổi tối sấn người trong thôn đều nghỉ tạm, thôn trưởng đi tống ra nói chuyện này. Dương thị mẫu tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch thôn trưởng cấp ra cái chủ ý. Lưu Dương ở dệt Tống ra, Tống phụ nhìn Lưu Dương thành thật, làm việc cũng là một phen hảo thủ, hắn chỉ có ba cái khuê nữ, sớm muộn gì cũng đến chiêu cái tới cửa con rể, không chút suy nghĩ liền đồng ý, Lưu Dương không biết nên làm sao, liền hướng hắn nương cầu cứu, Dương thị liền nói, đại a đầu không tồi, hôm sau, Lưu Dương liền cùng Tống ra đại tỷ kết hôn, Lưu Dương ở rể, tựa như cô nương gả tiến vào, từ nay về sau chính là Tống ra người. Tống phụ lại là làng trên xóm dưới duy nhất một cái đại phu. Người trong thôn không dám đem Tống phụ hướng chết đắc tội. Rốt cuộc chưa nói đem Dương Thị cùng Lưu Dương đuổi ra đi nói. Tống ra đại thì cấp Lưu Dương sinh hai Nhi Tử. Lão đại họ Tống, lão nhị họ Lưu, Lưu Dương có hậu, đánh tâm nhãn đem Tống ra trở thành ra. Tiểu Nhi Tử họ Lưu là Tống ra đại tỷ đề nghị Lưu Dương nương Dương Thị niệm con dâu hảo, nhiễm nhiên đem con dâu trở thành khuê nữ. Mà Tống Chiêu Đệ chính là nàng tiểu khuê nữ. Dương Thị thân thể không tốt. Liền ở nhà chăm sóc hai cái tôn tử. Tống Đại thì biết bà bà đối Tống Chiêu Đệ sự cũng thực để bụng. Nương, ngươi xem điểm. tiêm đi rồi a Mau đi bắt đầu làm việc. Đừng đã muộn. Dương Thị nói. Chiêu Đệ, cái kia Trung kiến quốc lại đây. Ngươi nhớ rõ kêu yêm. Tím, không có việc gì. Tống Chiêu Đệ cười nói. Hai hài tử còn ở ngủ. Ngươi về phòng nhìn bọn họ. Đừng tỉnh lại từ trên giường rơi xuống. Dương thị rất đau hai cái tôn tử. Tức khắc bất chấp lại là nhài. Bất quá. Đến trong phòng liền dựng lên lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Một chén trà công phu. Dương thị nghe được nhi tử thanh âm. Đi tới cửa nhìn đến nhi tử bên người nam nhân. Kinh ngạc nói. Lớn lên một chút đều không giống cha hắn. Ba người không hẹn mà cùng mà xem qua đi. Dương thị ý thức được nói lỡ. Xấu hổ cười cười. chung đồng chí. Tới a. Tống Chiêu Đệ đại tỷ phu Lưu Dương rất là vô ngữ. Nương, đừng nói bừa, nhân gia Trung đồng chí lớn lên không giống cha, là giống hệt mẹ nó. Có gì ăn ngon kinh sao? Lưu Linh chưa thấy qua Trung Kiến Quốc cha, nguyên chủ gặp qua, lúc trước Triệu Ngân tới Tống gia làm mai, chính là cùng Trung Kiến Quốc cha cùng nhau tới. Lưu Linh có Tống Chiêu Đệ ký ức, biết Trung Kiến Quốc lớn lên rất giống cha hắn, hai người thoạt nhìn không giống phụ tử. Trung phụ đi theo triệu ngân phía sau, vâng vâng dạ dạ, cực kỳ không phóng khoáng. Trung kiến quốc tiến vào khi ngẩn đầu ưỡn ngực, trường quân đội tốt nghiệp sau lại ở trong quân đãi nhiều năm. Sống lưng thẳng tắp, chính khí lẫm nhiên, tự nhiên không giống như là hắn cha cái kia kẻ bất lực nhi từ. Tiến vào ngồi, tiêm đi đổ nước, tống chiêu đệ nói chuyện xoay người hồi nhà chính. Lưu Dương đã làm hắn thức phụ giúp hắn xin nghỉ, cũng liền không đi ra ngoài. một bên tiếp đón trung kiến quốc vào nhà, một bên chỉ vào tống chiêu đệ bóng dáng đối trung kiến quốc nói: đây là yêm muội muội. tống chiêu đệ nàng hiện tại ở trong thôn, nhà yêm chỉ có thủy, có điểm nhiệt, đợi lát nữa lại uống. tống chiêu đệ đánh gãy đại thì phu lưu dương nói: đem lưu dương kết hôn khi đặt mua lưu xứ tử lấy ra tới chiêu đại trung kiến quốc. trung kiến quốc vào cửa sau trừ bỏ cùng dương thị lên tiếng kêu gọi, liền đối tống chiêu đệ nói thanh cảm ơn. Nhưng hắn đôi mắt xa không có hắn miệng thành thật, nhìn trong viện quét tước sạch sẽ, bên cạnh có chuồng heo cùng chuồng vịt, chút nào nghe không đến phân xú, trong lòng vừa lòng, tống ra nữ nhân thực cần mẫn, theo sau phát hiện tống chiêu đệ trên người có tạp dề, tay áo cuốn đến khuỷu tay, hiển nhiên ở hắn tới phía trước đang ở làm việc, càng thêm vừa lòng, là cái cần lao có khả năng cô nương, tống chiêu đệ cũng không nhàn rỗi, trùng kiến quốc vừa tiến đến. Tống chiêu đệ liền thấy rõ hắn lớn lên thực sự không tồi. Đáng tiếc không nàng kiếp trước thần tượng soái, khí chất cũng không bằng nàng thần tượng. Nàng thần tượng toàn thân quý khí. Trung kiến quốc một thân chính khí. Tiếp đón Trung kiến quốc uống nước khi. Tống chiêu đệ chú ý tới trên tay hắn có kén. Tống chiêu đệ kiếp trước chơi qua xạ kích. liếc mắt một cái liền nhìn ra Trung kiến quốc trên tay vết chai là hàng năm nắm thương lưu lại. Cái kén rất dày. Thuyết Minh Trung Kiến Quốc yêu cầu thường xuyên dùng thương, cũng thuyết Minh Trung Kiến Quốc không phải vô năng hạng người, ít nhất không phải cái tham sống sợ chết thúng hóa. Tống Chiêu Đệ đối này thực vừa lòng, nói chuyện khi mang lên ba phần cười. "Tỷ phu, đi giúp yêm Thỉnh cái giả, tiêm tưởng cùng trung đồng chí tâm sự." Chương 4: Chiêu Đệ giả ngu, Lưu Dương cùng Trung Kiến Quốc trở về trên đường, hỏi Trung Kiến Quốc trong nhà sử Trung kiến quốc có một nói một có hai nói hai. Lưu Dương đối trung kiến quốc thái độ vừa lòng. Cũng không quên trung kiến quốc kết quá hôn. Còn có ba cái hài từ. Sợ lão nam nhân trung kiến quốc lừa nhà bọn họ tống chiêu đệ. Đi đến trong viện hướng hắn nương nháy mắt. Nhìn chằm chằm khẩn điểm. Dương thị lo lắng hai cái ngủ buổi trưa giác tôn từ đột nhiên tỉnh lại. Không hảo đi nhà chính. dứt khoát dọn cái ghế ngồi ở nhà kề cửa. Đôi mắt hướng trong phòng xem. lỗ tai nghe nhà chính tình huống tống chiêu đệ đem nàng đại tỷ phu lưu dương lừa dối đi ngồi vào trung kiến quốc đối diện nhìn trung kiến quốc tự nhiên hào phóng không có chút nào ngượng ngùng trung kiến quốc mặc danh cảm thấy có chỗ nào không đúng nhất thời lại nghĩ không ra nơi nào kỳ quái liền nói người hảo ta kêu trung kiến quốc tiêm kêu tống chiêu đệ tống chiêu đệ nói tiêm tỷ phu vừa rồi đã theo như ngươi nói trung kiến quốc gật đầu đúng vậy người hảo Tống đồng chí, ngươi hảo, trung đồng chí, tống chiêu đệ nói, tiêm tỷ phu còn cùng ngươi nói gì, trung kiến quốc nghĩ thầm, ngươi tỷ phu nói cha mẹ ngươi đi bắt đầu làm việc. Trong nhà chỉ có ngươi cùng mẹ hắn, bên một câu chưa nói, nhưng thật ra đem nhà ta sự hỏi thăm cái thất thất bát bát. Hai chúng ta liền tùy tiện tâm sự, cũng chưa nói cái gì, vậy ngươi muốn biết gì, lưu linh không thương quá thân, nguyên chủ cũng không thương quá thân. đến nỗi với hoàn toàn mới tống chiêu đệ không biết thời đại này người thân cận thời điểm nên nói chút cái gì vô luận ngươi hỏi gì tiêm biết đến đều nói cho ngươi dương thị trao mày chiêu đệ sao một ngụm một cái yêm. sớm chút nhật từ còn mỗi ngày dạy bọn họ đem tiêm đổi thành ta còn gì đều nói cho trung kiến quốc nha đầu này chẳng lẽ là lại khóc choáng váng chiêu đệ a trước gọi người ta chung đồng chí uống miếng nước dương thị chống quải trượng đứng lên hướng tống chiêu đệ nháy mắt cho ta lại đây tống chiêu đệ giả vờ không thấy hiểu dương thị cảnh cáo tím tiêm đang ở cùng chung đồng chí nói chuyện có gì sự ta chờ lát nữa lại nói ha không quan hệ trung kiến quốc quay đầu hỏi tím muốn làm cái gì ta giúp ngươi dương thị xua tay ngươi ngồi liền hảo đừng đi lên tiêm chính là xem chiêu đệ một câu tiếp một câu cũng không dung người uống nước miếng tưởng nhắc nhở nàng đừng không hiểu chuyện Không có việc gì, ta không khát. trung kiến quốc cười nói. Ngài không trách ta buổi chiều mới lại đây là được. Tống Chiêu đệ, người sao tới như vậy vãn. Trung kiến quốc hô hấp cứng lại, ngượng ngùng nói. Phía đông cũng có cái tống thôn. Ta thưởng bên kia, đến bên kia mới biết được thôn tiểu tống ở phía tây. Đi nhầm lộ trì hoãn. Nói như vậy ngươi còn không có ăn cơm. Tống Chiêu đệ hỏi, trung kiến quốc, ngày thường buổi chưa ăn vãn. Lúc này còn không lắm đói. Tiêm buổi chưa làm bắp bánh ngô, ngươi không chê nói, tiêm đi cho ngươi lấy. Tống chiêu đệ nói, Trung kiến quốc buổi sáng 7 giờ nhiều một chút đi nhà ga. Ngồi gần 3 cái giờ xe mới đến trấn hồng nhai, trấn hồng nhai không có hướng ở nông thôn đi ô tô. Trung kiến quốc chỉ có thể đi tới lại đây, cố tình đi ngã rẽ, mau một chút mới đến thôn tiểu tống. Chuyển như vậy một vòng lớn, nói không đói bụng là giả, là còn chưa tới trước ngực rán phía sau lưng nông nổi. Trung kiến quốc rất muốn nói hắn không chê, nhưng hắn lần đầu tới cửa, lộng cái buổi chiều mới đến, đi vào liền ở tống ra ăn cơm nói, thấy thế nào đều không ra gì, nuốt khẩu nước miếng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Không cần, ta thật không đói bụng, tống chiêu đệ liếc mắt nhìn hắn, thật sự không nhúc nhích, kia im liền không đi, Tiêm nghe biểu gì nói ngươi là thiếu tá. Trung kiến quốc nói ra liền hối hận chính mình giả khách khí. Nghe vậy ngây ra một lúc. Ta mẹ kế là như vậy cùng ngươi nói. Đúng vậy, tống chiêu đệ nhìn chằm chằm trung kiến quốc, không bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Bịa đặt lung tung, còn nói ngươi mỗi tháng tiền lương có 108, vẫn là cái sinh viên quan quân, nhưng lợi hại. Trung kiến quốc há miệng thở dốc nàng còn nói cái gì, chẳng lẽ nàng lừa im. Tống chiêu đệ sắc mặt đột biến, giả vờ muốn sinh khí, trung kiến quốc cũng không tính lừa. Ta có 2 năm không hồi quá ra, chỉ cấp đại ca đi qua mấy phong thư, mẹ kế không rõ ràng lắm ta tình huống, 2 năm trước mặt trên cũng đã hủy bỏ quân hàm chế. Vậy ngươi không phải quan quân, tống chiêu đệ ánh mắt chợt lóe, trung gian còn có như vậy một đoạn biến cố à, tống chiêu đệ nếu là gà cho hắn, tiền lương sự cũng giấu không được, trung kiến quốc ăn ngay nói thật, ta là cái đoàn trưởng, tính thượng tuổi quân trợ cấp mỗi tháng có 130 nhiều đồng tiền. Quân đội còn có khác trợ cấp, tỷ như du cùng lương thực, có đôi khi còn có thịt cá cùng bố. Cái gì giàu có trợ cấp cái gì, này đó đều không tính ở tiền lương thưởng. Tốt như vậy, Tống chiêu đệ thật sự kinh ngạc, biểu gì không lừa yêm Trung kiến quốc thực xác định hắn đại ca sẽ không theo mẹ kế Triệu Ngân nói chuyện của hắn. Triệu Ngân không biết hắn hiện giờ đã là đoàn trưởng, cùng Tống gia nói như vậy hiển nhiên cô ý nói ngoa lừa dối Tống gia. Chính là Trung kiến quốc tưởng không rõ. Tống mẫu là triệu ngân thân biểu muội, Tống chiêu đệ là nàng cháu ngoại gái. Nàng vì sao phải lừa nhà mình thân thích? Ta mẹ kế chỉ cùng ngươi nói nhiều như vậy. Trung kiến quốc tiếp tục hỏi. Tống chiêu đệ gật đầu, nửa thật nửa giả nói. Biểu gì nói ngươi điều kiện đặc biệt hảo, tiêm gà cho ngươi sẽ không chịu khổ. Tiêm trước kia còn không tin, hiện tại tin. Trung kiến quốc mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy ngươi nguyện ý? Nguyện ý cùng ta thành ra. Nguyện ý à? Trung kiến quốc chuyến này là cho hài từ tìm mẹ, cũng không phải cho chính mình thức phụ. Tống chiêu đệ cần thiết làm trung Hình kiến quốc đối nàng buông cảnh giác. Cố ý biểu hiện dáng vẻ quê mùa, trung kiến quốc cũng không lộ ra một tia không kiên nhẫn. Tống chiêu đệ tức khắc xác định, người này không tồi, thời đại dung không dưới không hôn chủ nghĩa giả. Đụng tới như vậy một vị hào tính tình, tiền đồ vô lượng nam nhân. Tống chiêu đệ cần thiết nguyện ý. nghe tống chiêu đệ miệng toàn nói phét dương thị rốt cuộc ngồi không được lớn tiếng kêu chiêu đệ hôn nhân đại sự đến cha mẹ làm chủ cha mẹ ngươi còn không có đồng ý tím tiêm nương nói gả hán gả hán mặc quần áo ăn cơm tống chiêu đệ nói trung đồng chí tiền lương cao sẽ không làm yêm đông lạnh bị đói tiêm cha mẹ sẽ không phản đối trung kiến quốc xem một cái tống chiêu đệ rất là buồn bực cô nương này có phải hay không thiếu tâm nhãn Kết hôn chuyện lớn như vậy, như thế nào bị nàng cấp nói như là đi công tiêu xã mua hộp que riêng đơn giản như vậy. Tống đồng chí, ta cảm thấy người cùng chuyện của ta vẫn là đến thỉnh thúc cùng tím trở về thương nghị một chút. Trung kiến quốc nói, người còn có hay không cái gì muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi ta. Tống chiêu đệ muốn hỏi rất nhiều, tỷ như ba cái hài tử tính cách thế nào, lão bà tuổi còn trẻ, như thế nào đột nhiên đã chết, tỷ như hắn cao tiền lương. Đãi ngộ hào, lớn lên cũng không kém, vẫn là cái đoàn trưởng như vậy điều kiện thực hào thảo lão bà, vì sao phải về nhà tìm, còn tìm hắn chán ghét nhất mẹ kế cháu ngoại gái từ từ. Người đánh thức phụ sao, tống chiêu đệ suy tư một lát hỏi, dương thị phản xà có điều kiện đỡ tường, trùng kiến quốc tay run lên, suýt nữa đem mới tinh lưu sứ tử ném tới trên mặt đất, không dám tin tưởng hỏi, đánh thức phụ, đúng vậy. Tống chiêu đệ chỉ xem trung kiến quốc khiếp sợ bộ dáng Là có thể xác định trung kiến quốc chưa bao giờ cùng hắn chết đi lão bà động qua tay. Yêm nghe nói quân gia tính tình rất lớn. Động bất động liền lấy tức phụ xì hơi. Trung đồng chí, ngươi lúc đầu cái kia thức phụ. Trung kiến quốc vội vàng nói. Không thể nào, ta cũng không đánh nữ nhân. Điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Tống chiêu đệ hai vai một tháp. Thoạt nhìn thật sự thả lỏng lại. Trung kiến quốc treo tâm rơi xuống thật chỗ. liền nghe được vậy ngươi tiền lương nộp lên sao cái gì trung kiến quốc không nghe minh bạch tống chiêu đệ tiêm về sau gà cho ngươi ngươi không đem tiền lương cấp im tiêm ăn gì bên kia lại không có im mà tiêm cũng vô pháp loại hạt thóc dương thị thấy thế chống quải trượng bước nhanh điên đến nhà chính giải thích nói trung đồng chí nhà im chiêu đệ không phải tham ngươi tiền lương chính là tiền lương sự ngươi cũng đến cấp bọn im nói rõ ràng ngươi không nói rõ ràng, tiêm không được chiêu đệ đi theo ngươi cái kia cái gì thân thành. từ từ thân thành, trung kiến quốc nhíu mày đi thân thành, hỏi ra khẩu bỗng nhiên nghĩ đến, ta mẹ kế cùng ngươi nói ta ở thân thành, tống chiêu đệ nghi hoặc, chẳng lẽ lại không phải? cái này triệu ngân còn có hay không một câu nói thật, ta hai năm trước cũng đã điều hướng đảo ông châu, trung kiến quốc nói, đông hải hạm đội chủ lực đều dọn đến đảo ông châu. Nghe mặt trên ý thứ về sau đều ở đảo Ông Châu. Sẽ không lại hồi thân thành. Dương Thị chưa bao giờ nghe nói qua đảo Ông Châu. truyền hướng Tống Chiêu Đệ. Đó là chỗ nào a Tống Chiêu Đệ thật muốn giả không biết nói. Tiêm nghe trong thôn tới sinh viên nói qua. Ở Giang Nam Dũng Thành bên kia. Đúng vậy. Đảo Ông Châu thuộc về Dũng Thành Thị Quản Hạt. Trung kiến quốc nhìn Dương Thị sắc mặt thay đổi. Trong lòng bắt đầu bồn chồn truyền hướng Tống Chiêu Đệ. Ngươi là cho rằng ta ở thân thành tham gia quân ngũ, mới đáp ứng ta mẹ kế, tống chiêu đệ, đương nhiên không phải, tiêm vừa rồi đã nói yêm nương nói gả hán gả hán, mặc quần áo ăn cơm, tiêm là gặp ngươi là người thành phố, điều kiện hảo, mới đáp ứng cùng ngươi gặp mặt, ba cái hài tử không ai chăm sóc thời điểm, trung kiến quốc liền suy xét rõ ràng, tương lai thức phụ mặc dù không biết chữ, chỉ cần nàng sẽ nấu cơm, chịu làm việc, có thể chăm sóc hảo ba cái hài tử diện mạo giống nhau, cái đầu giống nhau, hắn cũng nhận. hôm nay thấy tống chiêu đệ bản nhân, trung kiến quốc chú ý tới nàng gầy gầy cao cao, lớn lên còn khá tốt, rất là ngoài ý muốn. tống chiêu đệ há mồm ngậm miệng, tiêm cái không để yên. trung kiến quốc cũng không ghét bỏ, theo sau cùng tống chiêu đệ nói chuyện phiếm, thấy nàng không khờ không ngốc, biết cho hắn đổ nước, hỏi hắn có hay không ăn cơm. Trung kiến quốc liền bắt đầu cân nhắc như thế nào cùng nàng cha mẹ thương nghị sớm một chút xả trứng. Rốt cuộc hắn chỉ có một vòng giả, trăm triệu không nghĩ tới, tống Chiêu đệ so với hắn còn dứt khoát, chỉ sợ hắn không biết nàng đồ hắn cái gì. Giải thích rõ ràng, tuy là trung kiến quốc thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, cũng không biết nên như thế nào ứng đối tống Chiêu đệ. Thím, theo ta thấy ta cùng tống đồng chí sự, vẫn là đến tỉnh thím cùng thúc trở về. Kỳ thật trung kiến quốc càng muốn hỏi, cô nương này có phải hay không thiếu tâm thiếu phổi? Cần thiết, tống chiêu đệ cứu Dương Thị Mẫu Tử, ở tống ra đại tỷ gà cho Lưu Dương phía trước. Dương Thị đau nhất tống chiêu đệ, không bỏ được làm cho người ngoài mặt của trách nhà mình hài tử. liền cùng tống chiêu đệ nói, đi kêu cha mẹ ngươi, tống chiêu đệ đứng lên, nhìn đến đi giúp nàng xin nghỉ đại tỷ phu tiến vào. Trong mắt vui vẻ, đại tỷ phu, đi kêu cha mẹ. Gọi bọn hắn nhanh lên trở về. Sao, Lưu Dương hỏi. Dương thị quay đầu lại nói. Kêu ngươi đi liền mau đi. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Chạy nhanh, Lưu Dương thấy hắn nương sắc mặt không đúng. Cất bước liền chạy, tống mẫu cùng tống phụ đang ở ruộng lúa rút thảo. Nhìn thấy con rể thờ hồng hộc. Vội vàng hỏi, ra gì sự biểu gì ra người tới. Trong đất có rất nhiều người. Lưu Dương không hảo gióng trống khô chiêng nói chung kiến quốc tới. Liền cùng hắn mẹ vợ cùng cha vợ nháy mắt, hai người cùng tiểu đội trưởng nói một tiếng liền hướng ra đi. Tống mẫu vừa đi vừa hỏi, cái kia trùng kiến quốc như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo cùng thân cao liền so vương đắc quý cường. Càng đừng nói vẫn là cái sinh viên, lưu Dương nói, rất là đáng tiếc nói, chính là kết quả hôn, còn mang ba hài tử Tống phụ, Trung kiến quốc như vậy tốt điều kiện. ở thân thành cái loại này cùng đế đô không sai biệt lắm thành phố lớn đều không nhiều lắm thấy hắn nếu là không hài tử ta chiêu đệ là đế đô tốt nghiệp đại học cũng không thấy đến có thể đến phiên nhà ta chiêu đệ có ngươi như vậy bẩn thiểu nhà mình khuê nữ sao tống mẫu không cao hứng tống phụ yêm nói chính là lời nói thật ngươi còn nói tống mẫu chừng mắt lưu dương vội vàng hòa giải cha nương yêm nhìn chiêu đệ đối trung kiến quốc thực vừa lòng Vừa rồi còn cùng nàng yêm nói không đi đi học, hảo hảo cùng hắn lao lao, yêm cảm thấy việc này có thể thành, nghe người y tư hắn trung kiến quốc mang theo ba hài tử Cũng có thể xứng đôi nhà ta chiêu đệ, tống mẫu hỏi, Lưu Dương tưởng gật đầu, chính là tưởng tượng đến mẹ vợ vừa rồi che trở thêm muội bộ dáng Lời nói đến bên miệng nuốt trở vào, miễn cưỡng xứng đôi nhà ta chiêu đệ, tống phụ liếc nhìn hắn một cái, túng chứng, Lưu Dương làm bộ không nhìn thấy. lướt qua cha vợ, đi đến mẹ vợ bên người. Nương, tiêm hỏi qua trung kiến quốc có thể ở nhà ngốc bao lâu. Hắn nói qua mấy ngày trở về. Triều đệ việc này làm sao đâu. Qua mấy ngày liền đi. Ý gì? Tống mẫu vội hỏi. Lưu Dương, trung kiến quốc là quân nhân. Còn không có suất ngũ. Hắn tuy rằng chưa nói cụ thể mấy ngày. tiêm biết không sẽ vượt qua 10 ngày. Nếu là lại đánh giặc. Hắn có khả năng ngày mai phải trở về. Còn muốn đánh giặc, tống mẫu nói. Trong lòng một run run, không được, tiêm không đồng ý chiêu đệ gà cho trung kiến quốc. chương 5, thường nghị hôn sự Lưu Dương sừng sốt, lấy lại tinh thần vội theo sau. Nương, sao, làm gì không đồng ý, trung kiến quốc khá tốt, người nương sợ đánh giặc, tống phụ tương đối hiểu biết bạn già, súng không có mắt, người nương sợ trung kiến quốc có cái tốt xấu. Lưu Dương, bởi vì cái này à, nương, chậm một chút đi. chiêu đệ không gà cho trung kiến quốc cũng đúng, nhưng ngài cũng vô pháp bảo đảm nàng gà cho người khác. Người kia cả đời đều sẽ không gặp được thiên tai nhân họa Tiểu Lưu nói đúng, tống phụ xem con rể liếc mắt một cái, rất là ngoài ý muốn. Ngay sau đó vỗ vỗ tống mẫu cánh tay, người đã quên chiêu đệ ở vào đại học thời điểm. Tống mẫu bước chân một đốn, sắc mặt đột biến, lại nâng lên chân, bước chân rõ ràng chậm lại. Lưu Dương nhìn nhìn mẹ vợ, lại nhìn xem cha vợ. nhi hoặc khó hiểu cha nương ngày hai ở đánh gì bí hiểm cùng ngươi không quan hệ tống mẫu nói trung kiến quốc còn nói cái gì lưu dương thấy thế tính toán quay đầu lại hỏi hắn thức phụ trung kiến quốc nói hắn chỉ có một ca ca cùng thầu tử. hắn ca có hai khuê nữ hắn có ba nhi tử. trung kiến quốc còn nói nhà hắn chỉ có nhiều người như vậy tiêm khởi điểm không rõ sau lại một cân nhắc có thể là nhắc nhở Yêm. hắn không thích biểu gì điều gì một nhà không tính nhà hắn người triều đề cũng không thích ngươi biểu gì tống mẫu nói này đó đều là việc nhỏ có hay không nói tiền lương có phải hay không thượng quý. lưu dương tiêm còn không có tới kịp hỏi liền đến ra ngài muốn biết nói tiêm quay đầu lại đưa trung kiến quốc đi thời điểm hỏi một chút hắn nương tiểu muội rất thích trung kiến quốc hai người bọn họ sự ta nên làm sao tống mẫu tiêm hỏi một chút hắn Về đến nhà cùng trung kiến quốc lên tiếng kêu gọi, liền chuyển hướng tống chiêu đệ, khá tốt đi, không đầu không đuôi nói, trung kiến quốc nghe được sờ không được đầu óc, tống chiêu đệ nhếch miệng cười cười, ôm lấy tống mẫu cánh tay, nương, hắn hiện tại là đoàn trưởng, một tháng tiền lương có 100 tam, bộ đội còn cấp trợ cấp. Tống mẫu mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu chừng tống chiêu đệ liếc mắt một cái, ta lại không cần nhà hắn tiền, hắn tiền lương lại cao. Đối với ngươi không hào cũng vô dụng Chỉ cần người hào Tiền lương nhiều ít đều không sao cả Dương thị rất muốn che mặt chiêu đệ nàng nương Nương tiêm hỏi qua tống chiêu đệ đánh gãy dương thị nói Hắn cũng không cùng nữ nhân động thủ, Mỗi tháng phát tiền lương đều cấp im. Trung kiến quốc thưởng nói hắn không đáp ứng Lời nói đến bên miệng Trong đầu hiện ra thê tử hỏa táng ngày đó Tiểu nhi từ ngây thơ mờ mịt Còn thứ hai khóc tê tâm liệt phế Đại Nhi tử yên lặng rơi lệ bộ dáng. Đúng vậy, thầm ngài cứ việc yên tâm. Tống đồng chí nếu nguyện ý gà cho ta, ta có khẩu uống, nàng liền có miếng ăn. Kia nhà yên chiêu đệ về sau cho ngươi sinh cái hài tử. Ngươi có thể hay không bất công? Tống mẫu hỏi. Trung kiến quốc tạp chủ. Tống chiêu đệ túm tống mẫu một chút. Nương, tưởng quá xa, không xa. Tống mẫu nói. Hiện tại nói rõ ràng. Đỡ phải về sau các ngươi bởi vì hài tử mỗi ngày cãi nhau. Tống Chiêu đệ thở dài, nương, nhân gia chung đồng chí hôm nay ngày đầu tiên đến nhà ta. Ngài, ngài nói này đó làm gì à? Nói không chừng, nói không chừng nhân gia chung đồng chí ngày mai còn phải lại đi thấy một cái. Trung kiến quốc cũng cảm thấy tống mẫu tưởng quá xa, nghe rõ tống Chiêu đệ nói cái gì. Bất chấp miên man suy nghĩ, vội không ngừng giải thích, không có, không có, tống đồng chí, tím, tốt, không dối gạt các ngươi nói. Ta chỉ có thể ở nhà đợi cho số 9. Ta lần này chính là vì tống đồng chí trở về. Không có những người khác. Lưu Dương Huynh Đệ Hẳn là cùng nhị lão nói qua nhà ta sự Tống đồng chí cảm thấy ta còn hành. Các ngươi nhị lão nếu là cũng không gì ý kiến. Ta tính toán quá hai ngày liền đem chứng xả. Gì, xả chứng. Tống mẫu kinh ngạc. Người đương mua cải trắng A. Trung kiến quốc nghĩ thầm. Người khuê nữ khẩu khí so mua cải trắng còn sảng khoái. Mua cải trắng còn phải chọn lạn đồ ăn giúp thiếu đâu. Trung đồng chí, yêm biết ngươi không có xem thấp nhà yêm chiêu đệ ý tứ. Mới là lạ, bằng tống chiêu đệ phía trước kia phiên lời nói. Người bình thường đều có thể nghe ra nàng không bình thường. Nhưng mà, dương thị biết tống chiêu đệ thực bình thường. Không dễ làm trung kiến quốc mặt hỏi nàng muốn làm gì. Liền nói, trong thoại bản thường nói quân lệnh như núi. Người đáp ứng số 9 trở về. số chín phải trở về điểm này yêm có thể lý giải cảm ơn trời đất tống gia cuối cùng có cái người bình thường chung kiến quốc lòng tràn đầy cảm kích cảm ơn thím trước đừng có gấp tả dương thị nói người tưởng trước xả trứng nhà yêm chiêu đệ ngày mai là có thể đi nhưng là bọn yêm gia chiêu đệ là hoa cúc đại khuê nữ không thể lén lút gà cho ngươi tống mẫu tâm nói đã không phải hoa cúc đại khuê nữ lại tưởng tượng nàng khuê nữ không kết quá hôn Cũng không sinh quá hài tử, Gả cho có ba cái hài tử Trung Kiến Quốc. Vẫn là làm hắn nhặt đại tiện nghi. Nàng thím nói đúng. Nhà im chiêu đệ vô thanh vô thức đi theo ngươi. Về sau người trong thôn hỏi. Người kêu im sao nói. Trung Kiến Quốc từ túi quần móc ra một cái túi. Đại tẩu cùng ta nói rồi. tím, ta là như vậy tính toán. Ta cùng tống đồng chí xả chứng trở về ở nhà ngươi làm tiệc rượu. Chủ yếu là nhà ta bên kia không có gì thân thích. Đây là 200 đồng tiền, này đó là phiếu vải, phiếu gạo, ta đi đặt mua đồ vật cũng đúng, lưu Dương huynh đệ đi đặt mua cũng đúng, các ngươi nhị lão nếu cảm thấy không được, ta lại thương nghỉ, ta nghe các ngươi lưu Linh có tống triều đệ ký ức, rất rõ ràng thời đại này tự do yêu đương người cực nhỏ. Nhiều là thông qua thân thích hàng xóm giới thiệu, độc thân nam nữ thấy thượng một mặt, nói một lát lời nói, cảm thấy thích hợp liền thương lượng cách kết hôn ngay. Đại bộ phận người là nửa năm trong vòng thành hôn, tống mẫu không đưa ra trung kiến quốc cùng tống chiêu để chỗ một đoạn thời gian lại kết hôn. Lưu Linh một chút cũng không ngoài ý muốn. Thời đại này kết hôn cũng không có gì giống dạng đồ vật. Nhật tử dư giả, thả chú ý nhân ra sẽ đặt mua 36 chân. Tức một cái tủ quần áo, một cái tiểu ngăn tủ, bốn đem ghế dựa một chương giường cùng một cái bàn. 36 chân toàn bộ đi xưởng ra cụ mua cũng không dùng được 200 khối. Nhà mình tìm người làm, tính thượng vật liệu gỗ cùng thủ công phí, cũng liền bốn mươi đồng tiền. Trung kiến quốc móc ra 200 khối cùng một chồng có tiền cũng mua không được phiếu vải. Phiếu gạo, tống chiêu để kinh ngạc, danh tác A, tống mẫu không nghĩ tới nhanh như vậy đem khuê nữ gà đi ra ngoài. Liên tục lắc đầu tỏ vẻ không được, tím có cái gì ý tưởng cứ việc nói. Ngài lắc đầu ta cũng không biết ngài nghĩ như thế nào. Trung kiến quốc yêu cầu tống Chiêu đệ giúp hắn xem hai từ. Tống Chiêu đệ đồ hắn áo cơm vô yêu. Trung kiến quốc cảm thấy hai người bọn họ thực thích hợp. Từ tống Chiêu đệ trong miệng. Trung kiến quốc nghe ra tống mẫu ý tưởng cùng nàng không sai biệt lắm. Không rõ tống mẫu vì cái gì do dự. Lưu Dương, Nương, ngài là cảm thấy nhật từ quá đuổi, Vẫn là đối này đó không hài lòng. Chỉ vào trung kiến quốc trong tay tiền. Nhắc nhở nàng không sai biệt lắm được, lưu Dương cùng Tống ra đại tỷ kết hôn khi, đặt mua chính là một cái phích nước nóng, một trương tân dường, một cái chậu rửa mặt cùng hai cái lưu sứ tử, tổng cộng hoa 20 đồng tiền. Chậu rửa mặt đến nay không bỏ được dùng, hai cái lưu sứ tử cũng chỉ có trong nhà tới khách nhân thời điểm mới lấy ra tới. Trung kiến quốc một lần móc ra 200 khối, tùy tiện nhà bọn họ đặt mua đồ vật, lưu Dương cảm thấy đổi thành huyện trưởng cũng không như vậy sảng khoái. Nếu không phải ngại với hắn là con rể không phải nhi tử. Lưu Dương liền nói thẳng. Có thể là quá nhanh. Tống mẫu nói. Trung kiến quốc cười khổ. Ta thủ hà có hai ngàn nhiều người. Còn tình ngài lý giải. Nhiều như vậy binh. Lưu Dương kinh hô một tiếng. Trung kiến quốc. Sớm mấy năm không nhiều người như vậy. Hai năm trước. Cũng chính là 65 năm. Lão tưởng phát động ba lần hải chiến toàn thất lợi. Chúng ta lo lắng hắn không cam lòng. mới bắt đầu tăng binh, năm nay thời khắc chuẩn bị chiến tranh, ta xác thật không thể rời đi lâu lắm. Tống Chiêu Đệ kéo kéo tống mẫu góc áo. Bang, tống mẫu chiều nàng mở bàn tay thượng một cái tát. Hồi ngươi trong phòng đi. Tống Chiêu Đệ còn phải dò xét trung kiến quốc, sợ người nhà hỏng rồi nàng kế hoạch, cũng không dám về phòng. Nương, trung đồng chí vẫn luôn không quay về. Lão tưởng đột nhiên đánh lại đây, không chừng liền đánh tới chúng ta bên này. Thiếu lừa ngươi nương. Tống mẫu nói, ngươi cho rằng im không biết, bộ đội lại không phải chỉ có hắn một cái đoàn trường. Tống Chiêu đệ giúp hắn nói chuyện, Trung kiến quốc rất là ngoài ý muốn. Nhìn Tống Chiêu đệ liếc mắt một cái, mới nói, tím, ta thủ hạ binh là chủ lực bộ đội. Tống mẫu mắc kẹt, nàng biết chữ không nhiều lắm, cũng biết chủ lực bộ đội là ý gì. Theo bản năng nhìn về phía nhà mình lão nhân, làm Tống phụ quyết định, im không biết ngươi nói chính là thật là giả. Bất quá ngươi là cái sinh viên, bộ đội tư lệnh viên khẳng định là làm có học vấn người mang binh. Dừng một chút, nhà im chiêu đệ sớm muộn gì đến gà chồng. Nếu ngươi qua mấy ngày liền trở về, im cũng không ép ngươi. Tống phụ thường xuyên nơi nơi cho nhân gia nhìn bệnh, kiến thức so tống mẫu quảng. Lúc này bức trung kiến quốc thỏa hiệp, mặc dù trung kiến quốc thỏa hiệp, trong lòng cũng sẽ lưu lại ngật đáp. Ngươi nói cụ thể điểm, trung kiến quốc, hậu thiên 10 tháng số 7 là nông lịch sơ tứ. Mười tháng số 9 là sơ sáu Đều là song nhật tử. Ta tính toán số 9 đi xả trứng. Tống phụ gật gật đầu. Trung kiến quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày mai đi đặt mua đồ vật. lưu dương huynh đệ thông chi thân thích bằng hữu Số 9 ngày đó ta cùng tống đồng chí xả trứng trở về. Cùng đại gia hòa ăn một bữa cơm. Tốt, ngươi xem như vậy được không? Nhà yêm chiêu đệ liền kiện tân y phục đều không có. Tống mẫu không vui. Trung kiến quốc. Ta còn có tiền, ngày mai đi trong huyện mua. Sợ Tống ra cảm thấy hắn keo kiệt, vội vàng bổ một câu. Đi thành phố cũng đúng, thành phố Tân Hải ly bên này quá xa. Đừng đi, Tống phụ nhìn về phía Tống mẫu. Ta không thể lưu chiêu để cả đời. Ở lâu nàng ba nguyệt hai nguyệt cũng không thú vị. Về sau nhật tử trường đâu, Tống mẫu hư một tiếng. Vậy chiếu ngươi nói làm, Trung kiến quốc, tiêm nhưng cùng ngươi nói. tiêm nếu là phát hiện ngươi đối Yêm khuê nữ không tốt. Chúng ta liền, liền, ly hôn, Lưu Dương nói, tống mẫu gật đầu, đối, ly hôn, tống chiêu đệ thấy thế, rất muốn nhắc nhở nàng tiện nghi nương cung tiện nghi tỷ phu. Quân hôn khó ly, nương, thời điểm không còn sớm, hướng trùng kiến quốc phương hướng biểu môi, trùng kiến quốc, ta trụ trong huyện nhà khách, nói chuyện đem tiền cùng các loại phiếu đưa cho tống phụ. Tốt, thẩm ta liền đi về trước, ngày mai sáng sớm tới đón tống đồng chí. kia im đưa đưa ngươi tống chiêu đệ truyền hướng nàng nương biết không tống mẫu điểm điểm cái chán của nàng phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy tống chiêu đệ lập tức biết nàng không phản đối đi đến trung kiến quốc bên người ẩn ẩn nghe được lộc cộc một tiếng suýt nữa cười phun không lắm đói trung kiến quốc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ thấy tống ra người giống như không nghe thấy lại cùng mấy cách trưởng bối lên tiếng kêu gọi liền xoay người rời đi tống chiêu đệ theo ở phía sau ra cửa gặp phải vài người hỏi bên người nàng nam nhân là ai tống chiêu đệ nhấp miệng cười cười rất là ngượng ngùng lại nói là nàng bằng hữu thôn tiểu tống thôn dân vừa thấy tống chiêu đệ ngượng ngùng liền hỏi có phải hay không nàng đối tượng tống chiêu đệ xua xua tay nói thẳng không phải không phải biểu tình thoạt nhìn thực hoảng loạn trung kiến quốc khóe mắt sư quang lưu ý đến tưởng nhắc nhờ tống chiêu đệ nàng có điểm lại ông tôi ở bụi này Lời nói đến bên miệng lại sợ Tống Chiêu Đệ không biết là có ý thứ gì. Chúng ta đi nhanh điểm, hành, Tống Chiêu Đệ chân trường, cất bước, trong nháy mắt, hai người liền đến cửa thôn. Tống Chiêu Đệ thấy hai bên đường không ai, dừng lại, truyền hướng Trung Kiến Quốc, yêm có chuyện cùng ngươi nói. ngươi nói, Trung Kiến Quốc đối Tống Chiêu Đệ cảm giác giới hạn trong không chán ghét. Mà hắn đã quyết định cưới Tống Chiêu Đệ, không thích nàng cũng cho nàng cũng đủ tôn trọng. Ta có thể làm được liền làm, làm không được cũng sẽ tận lực, tống chiêu đệ, người gì đều không cần làm, chỉ lo nghe, dừng một chút, người biết im vì sao phải cho người ba cái hài từ đương mẹ kế. Gả hán gả hán, mặc quần áo ăn cơm, trùng kiến quốc nói, ta nhớ kỹ đâu, tống chiêu đệ nhớ tới nàng vừa rồi lời nói, nhịn không được cười, người thấy bên kia một loạt phòng ở không, thấy à, đó chính là bọn im thôn tiểu học, im là tiểu học lão sư, lão sư. trung kiến quốc ngây ra một lúc phản ứng lại đây vội xoay người người thượng quá học à tống chiêu đệ tiêm có cao trung văn bằng cao cao trung tốt nghiệp trung kiến quốc nghẹn họng nhìn chân chối tống chiêu đệ gật gật đầu trung kiến quốc cao mày nhìn không được tại chỗ truyền hai vòng một bộ không dám tin tưởng lại buồn rầu bộ dáng ngươi ngươi một cái cao trung sinh nói như thế nào đâu hẳn là không lo gà như thế nào sẽ đáp ứng ta mẹ kế tống chiêu đệ tiêm lúc trước có cái nam nhân tiêm cùng hắn mau kết hôn thời điểm đã chết có đã hơn một năm trung kiến quốc không cấm chớp một chút mắt người chưa nói xong đi đúng vậy tống chiêu đệ nhìn chằm chằm trung kiến quốc không bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình tiêm đã không phải hoa cúc đại khuê nữ nói ra nháy mắt khởi một thân nổi da gà thấy trung kiến quốc chỉ có kinh ngạc không có ghét bỏ hoặc là chán ghét mới tiếp tục nói tiêm cha cùng yêm nương biết Những người khác không biết, Tiêm không nghĩ lừa ngươi, mới muốn ra tới đưa ngươi, cùng ngươi nói rõ ràng. Dừng một chút, Tiêm Nương nghe yêm, ngươi không muốn nói, ngày mai liền tới nhà yêm đem tiền cùng phiếu lấy về đi. Nguyên bản cho rằng chữ to không biết một cái nông gia nữ là cao trung sinh. Trung Kiến Quốc cả kinh không khép lại miệng, lại nghe được tống chiêu đệ từng có đối tượng, Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương, làm chính mình thanh tỉnh chút, ngươi nguyện ý gả cho ta? là bởi vì ngươi từng có đối tượng bọn yêm dân quê bảo thủ cùng các ngươi người thành phố không giống nhau tống chiêu đệ nói tiêm cha nói yêm tốt nhất gả đi trong thành vừa vặn biểu gì cấp yêm làm mai ngươi tiền lương cao đãi ngộ hào lại là sinh viên cùng yêm rất hợp nhau Im liền đồng ý ở trung kiến quốc xem ra tống chiêu đệ thật thành giống thiếu căn gân liền có đối tượng sự đều nói thẳng ra làm cho trung kiến quốc đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ Cũng đối nàng sinh ra một chút hào cảm. Hắn còn có một chút nháo không rõ. Người vì cái gì nói im. Bọn im trong thôn người đều nói như vậy. Im đánh tiểu cũng nói như vậy. Thói quen mới là lạ. Tống chiêu đệ mau biệt nữ đã chết. Trung đồng chí. Người còn không có trả lời im. Trung kiến quốc. Ta chính mình đều có ba hài tử, Không lý do đối với người yêu cầu quá nhiều. Lời này im thích nghe. Tống chiêu đệ thấy trung kiến quốc không có bất luận cái gì không cam lòng. Rất là ngoài ý muốn nhướng mày. Kia im lại cùng ngươi nói một sự kiện. Im không thích im biểu gì. Trung kiến quốc đưa ra ở Tống ra mời khách. Sau lại lại nhắc tới Tống ra thân thích bằng hữu Mà Tống ra như vậy nhiều người lăng là không ai nhắc tới thỉnh hắn mẹ kế. Đã đoán được Tống ra không thích triệu ngân. Có thể nói nói vì cái gì. Nàng xem thường bọn im. Tống chiêu đệ nói. Ở trong mắt nàng bọn im chính là đi vinh quốc phụ Tống tiền lưu bà ngoài. nàng là cao cao tại thượng lão thái quân, bọn yêm khả năng còn không bằng lưu bà ngoại. trung kiến quốc ngoài ý muốn, người còn xem qua hồng lâu mộng, tiêm còn sẽ bối sơn hải kinh đâu? nguyên chủ sẽ, lưu linh sẽ không. nàng tuy nói có nguyên chủ ký ức, nhưng nguyên chủ xem qua này đó thư, lưu linh thật nhớ không rõ. trung đồng chí, số 9 ngày đó người đại ca đại tẩu tới hay không? trung kiến quốc đại ca trong xưởng vội, phòng chừng không hào xin nghỉ. trong nhà năm cái hài tử đại tẩu nghĩ đến cũng vô pháp trừ phi cùng ta mẹ kế một khối tới vậy đừng tới yêm không nghĩ thấy biểu gì lưu linh không sao cả nguyên chủ phi thường chán ghét triệu ngân không có việc gì yêm liền đi trở về trung kiến quốc gật gật đầu về đi tống chiêu đệ quay đầu hồi thôn trung kiến quốc không có lập tức chạy lấy người nhìn tống chiêu đệ bóng dáng nhịn không được lắc lắc đầu ngay sau đó lại nhịn không được cười hôm sau mười tháng sáu ngày buổi sáng tống chiêu đệ đang ở phách xài hòa nghe được đinh linh linh thanh âm theo bản năng quay đầu lại thấy rõ người tới khẽ nhíu mày người sao tới trung kiến quốc hôm qua nói tốt mang người đi mua đồ vật đây là ai xe tống chiêu đệ nhớ rất rõ ràng trung kiến quốc ngày hôm qua đi tới lại đây trung kiến quốc ta ở trong huyện mua vậy ngươi còn có hay không chỉ tiêu tống chiêu đệ vội hỏi trung kiến quốc muốn cười cô nương này thật không thấy ngoài mua xe đúng vậy tống chiêu đệ nói tiêm đại thì cùng tỷ phu đi làm xưởng ra cụ ly bên này có mười mấy dặm lộ có xe tiêm đại thì buổi sáng là có thể ngủ nhiều một lát trung kiến quốc đau lòng hắn đại ca đi làm dựa hai cái đùi đi liền tìm chiến Hữu đổi cái xe đạp chỉ tiêu hôm trước buổi tối trung kiến quốc cùng hắn ca nói xe đạp sự trung đại ca không muốn trung đại ca nguyên lời nói là nếu tống chiêu đệ các phương diện đều không tồi chúng ta cũng đừng ủy khuất nhân ra cô nương cấp tống chiêu đệ của hồi môn thêm một chiếc xe đạp triệu ngân làm người làm việc quá ghê tởm trung kiến quốc đối nàng cháu ngoại gái tống chiêu đệ không ôm bao lớn hy vọng tiếc rằng tống chiêu đệ diễn quá bổng trung kiến quốc hôm qua trở lại trong huyện vừa nhớ tới tống chiêu đệ liền nhịn không được cảm khái cô nương này chân thành thật tống chiêu đệ cùng triệu ngân rõ ràng không phải một đường người tống chiêu đệ lại minh xác đưa ra làm rượu mừng ngày ấy không thông chi triệu ngân phi thường chán ghét triệu ngân trung kiến quốc cảm thấy tống chiêu đệ cùng hắn hợp nhau hôm nay trời còn chưa sáng trung kiến quốc liền lên khắp nơi hỏi thăm nơi nào có bán xe đạp này chiếc xe là cho ngươi mua trung kiến quốc nói ngươi tưởng đưa cho ai đều được dù sao cũng vô pháp mang đi đảo ông châu tống chiêu đệ trong mắt sáng ngời trong lòng thầm hô nương a người nam nhân này sẽ đến sự Thật sự, ta là một người quân nhân. Cũng không nói dối. Trung kiến quốc nghiêm túc nói. Tống chiêu đệ chỉ vào trên mặt đất cùi lửa. Dọn trong phòng đi. Xe cấp im. Ngươi sẽ kỵ. Trung kiến quốc hỏi. Tống chiêu đệ bước chân một đốn. Đột nhiên nghĩ đến nàng sẽ không kỵ xe đạp. Mà nguyên chủ càng là không chạm qua xe đạp. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Sẽ không kỵ. Nhưng im sẽ học. Về sau ta dạy cho ngươi. Trung kiến quốc lại nghe được tống chiêu đệ nói. Im không cảm thấy biệt hữu ngược lại cảm thấy nàng thực giản dị xét đến cùng tống chiêu đệ nói nàng có cao trung văn bằng tống chiêu đệ kiếp trước có thể danh dương trong ngoài nước không rời đi quý nhân dìu dắt tiền đề cũng đến có thể đỡ đến khởi trên thực tế khi đó lưu linh thực thông minh ở danh lợi chàng hỗn nhiều năm hiện giờ đã là nhân tinh trung nhân tinh trung kiến quốc giọng nói rơi xuống tống chiêu đệ liền nhận thấy được hắn đối nàng thái độ thay đổi rõ ràng thân cận không ít cảm ơn ngay sau đó liền kêu đại tỷ ra tới nhìn xem sao tống đại tỷ ôm hài tử chạy ra tập trung nhìn vào kinh ngạc nói từ đâu ra xe đạp tống chiêu đệ chỉ vào ôm cùi lửa trung kiến quốc hắn cấp nhà ta mua này yêm ông trời a đến không ít tiền đi tống đại tỷ nhìn mới tinh xe đạp đôi mắt đều thẳng tống chiêu đệ có tiền cũng không nhất định có thể mua được đúng đúng đúng còn phải có chi tiêu Tống đại thì truyền hướng trung kiến quốc tựa như mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng vừa lòng, mau tiến vào, đừng gác bên ngoài đứng. Trung kiến quốc không động đậy mà là nhìn về phía tống chiêu đệ. Người đi vào trước, chiêu đệ, chỗ nào tới xe mới từ. Trung kiến quốc theo tiếng nhìn lại, nhìn đến bùn đất xây đầu tường thượng nhiều ra cá nhân đầu. Trong lòng dùng mình, vị này chính là, tới khách nhân lạc, mở miệng người nói chuyện lại hướng lên trên bò một chút. Lộ ra nửa cái thân mình, yêm sao chưa thấy qua hắn. Trung kiến quốc nhìn tống Chiêu đệ không tiếng động mà nói. Các ngươi thôn người đều như vậy không thấy ngoại sao. Lưu linh mới đến không mấy ngày, cũng là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Thấy tống đại thì tập mãi thành thói quen. Tím, đây là yêm đối tượng. Trung kiến quốc, gì ngoạn ý, phụ nữ trung niên kinh hô ra tiếng. Người đối tượng, người đối tượng không phải vương đắc quý. Trung kiến quốc nhíu mày. vương đắc quý là ai vương đắc quý là chiêu đệ đối tượng a nữ nhân xem náo nhiệt không chê sự đại ai vị này chung đồng chí tiêm cùng ngươi nói vương đắc quý thích chữ chiêu đệ từ năm trước mùa hè đến bây giờ đã hơn một năm nhìn thẳng nhìn chằm chằm chiêu đệ tống đại thì cho mày đừng nói bậy tím nhà yêm chiêu đệ cùng vương đắc quý không quan hệ không quan hệ nữ nhân ra vẻ kinh ngạc nhà các ngươi chiêu đệ tuổi không nhỏ Tiêm cảm thấy lại kéo xuống đi không hào gà. Nhìn vương gia người ba ngày hai đầu lại đây. Tiêm còn tưởng rằng nhà ngươi chiêu đệ cùng vương gia định rồi. Nguyên lai không có định a. Vậy các ngươi cũng không nói sớm, làm hại im hiểu lầm. Hiểu lầm cũng chỉ có ngươi hiểu lầm. Trừ bỏ ngươi mọi người đều biết chiêu đệ cùng vương đắc quý không có khả năng. Liên quan đến muội muội trong sạch, Tống đại tỷ thực không khách khí. Bọn Yêm chưa từng đáp ứng quá vương gia. Trung đồng chí. Đừng nghe nàng hồ liệt liệt. Trung kiến quốc không có trả lời. Chuyển hướng tống chiêu đệ. Muốn nghe xem nàng nói như thế nào. chương 6. hôn lễ trước. Tống chiêu đệ. Tím. Vị này trung đồng chí là im biểu gì con riêng. tiêm biểu gì mấy ngày trước lại đây chính là cấp im làm mai. Hắn là cái sinh viên. tiêm cảm thấy hắn không tồi. Tính toán cùng hắn kết hôn. ngươi về sau đừng ở im trước mặt đề vương đắc quý. Sinh viên A. nữ nhân thực hâm mộ đánh giá trung kiến quốc một phen nhưng yêm sao cảm thấy hắn có điểm lão không bằng vương đắc quý cùng ngươi xứng đôi trung kiến quốc sữa mày nhảy dựng cân nhắc nên như thế nào giải thích tống chiêu đề, yêm không phải nói hắn hiện tại là cái sinh viên hắn tốt nghiệp đã nhiều năm hiện tại là quan quân mỗi ngày ở bộ đội huấn luyện dãi nắng dầm mưa vũ sối so chúng ta vất vả mới có vẻ lão quan quân nữ nhân kinh ngạc lại không nghĩ thừa nhận tống chiêu đệ vận khí tốt bao lớn quan nhất định là cái tiểu cai tống chiêu đệ đoàn trưởng tím biết đoàn trưởng là bao lớn quan tống đại tỷ thấy đối phương không dám tin tưởng cực kỳ vừa lòng đoàn trưởng mặt trên là sư trưởng sư trưởng mặt trên là tư lệnh nữ nhân kinh hô tiêm mẹ ruột a tiêm liền nói chiêu đệ là cái có phúc khí quả nhiên là cái có phúc khí người chiêu đệ a tiêm về sau có phải hay không phải gọi ngươi quan thái thái Chiêu đệ A, về sau thím ra cầu đàn lớn lên, tiêm đã kêu hắn đi trung đoàn trưởng thủ hạ tham gia quân ngũ. Không đợi tống chiêu đệ mở miệng, liền đối trung kiến quốc nói, trung đoàn trưởng, cấp nhà yêm cầu đàn cái tiểu liền trường đương đương, trung kiến quốc vô ngữ, đều là nào cùng chỗ nào, Tím, tím, nhà ngươi cầu đàn quá gầy quá lùn. Tống chiêu đệ nói, đến bộ đội liền côn thương đều khiêng không đứng dậy, sao đương liền trường. Y Yêm xem cậu đàn có thể đương bếp núc ban ban trường. Nữ nhân nghi hoặc bếp núc ban, kia chẳng phải là nấu cơm đầu bếp sao. Không được, không được, nhà ngươi cậu đàn quá gầy. Yêm cảm thấy hắn chỉ có thể lấy đến động nồi sản. Tống chiêu đệ nói, cậu đàn đang ở nấu cơm. Người cùng cậu đàn nói nói, hảo hảo nấu cơm, tương lai đi bộ đội cấp Yêm đối tượng nấu cơm. Nữ nhân quay đầu lại xem một cái, thấy Nhi Tử đang ở cùng mặt. hướng tống chiêu đệ hừ một tiếng, tưởng bờ, vẻ một chút biến mất không thấy. trung kiến quốc đang muốn hỏi, nàng làm sao vậy? nghe được tường bên kia truyền đến, về sau không chuẩn lại nấu cơm, ly bệ bếp rất xa, đi kêu cha ngươi lại đây nhóm lửa. sao lại thế này? trung kiến quốc hạ giọng, chỉ vào tường bên kia, tống đại tỷ chỉ vào phòng bếp, ba người tiến vào sau, tống đại tỷ nhỏ giọng nói, kia nữ nhân là bọn yêm thôn có tiếng đồ lười. mỗi ngày chờ hài tử làm cho nàng ăn, cậu đàn là cái nam hoa, lại không phải cô nương. Mỗi ngày vây quanh bệ bếp chuyển giống cái dạng gì sao? Yêm nương nói qua nàng một lần, nàng ngại Yêm nương xen vào việc người khác. Còn có a, mười mấy tuổi hài tử chính trường thân thể, cậu đàn ăn nhiều một chút, nàng đều ngại cậu đàn ăn đến nhiều, trách không được nàng mặt đều ăn viên. Trung kiến quốc minh bạch, nhà bọn họ thưa tốt đều ăn vào nữ nhân kia trong bụng. Tống đại tỷ đối. Ngươi vừa rồi có phải hay không tưởng nói chiêu binh sự không về ngươi quản? Tống chiêu đệ hỏi Trung kiến quốc, như vậy rằng nàng sẽ cảm thấy chúng ta keo kiệt, cùng nàng rằng đạo lý nàng cũng sẽ không nghe, còn sẽ mê hoặc người khác tới tìm ngươi. Làm đại gia hỏa đều biết ngươi keo kiệt, Trung kiến quốc cẩn thận tưởng tượng, không thể không thừa nhận Tống chiêu đệ tuy rằng thật thành giống thiếu tâm nhãn. Đầu óc đảo không ngu ngốc, thụ giáo, nhà yêm chiêu đệ thông minh đâu. Tống phụ thấy đáy nồi hạ không cùi lửa, đứng lên vỗ vỗ trên người bụi đất, đều đi rửa tay, chờ lát nữa ăn cơm. Trung đồng chí, một khối ăn, hôm qua trở lại trấn trên. Trung kiến quốc mau đói hôn mê, hôm nay không dám lại khách khí. Cảm ơn thúc, thúc, ngài kêu ta kiến quốc hoặc là tiểu trung. Đừng lại kêu trung đồng chí, nghe quay biệt nữ, tống mẫu đem trong nồi rau xanh thịnh ra tới. Vậy ngươi cũng đừng kêu tống đồng chí, cùng im giống nhau kêu chiêu đệ. chiêu đệ đi kêu ngươi đại tỷ phu trở về ăn cơm ta đi kêu trung kiến quốc xung phong nhận việc tống mẫu ngươi không biết lộ chiêu đệ mau đi tống chiêu đệ đi ra phòng bếp bĩu môi kêu nàng đại tỷ phu ăn cơm luôn luôn là nàng đại cháu ngoại trai sống hôm nay làm nàng đi khẳng định là có chuyện muốn cùng trung kiến quốc nói trung kiến quốc cũng phát hiện đừng nhìn hôm nay là hắn lần thứ hai tới tống ra chỉ vì tống mẫu kỹ thuật diễn cũng không cao minh Tím, ngài có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta nói. Tống mẫu gật đầu, tiêm cùng chiêu đệ nàng tra thương lượng một chút, phiếu vải cho ngươi, lại cho ngươi 100 đồng tiền. Ngươi hôm nay mang chiêu đệ đi trong huyện nhiều mua vài món xiêm y. Trung kiến quốc mẹ kế không bớt việc, mẹ vợ cũng là cái giảo gia tinh. Hôm qua thấy tống mẫu nói chuyện rất lợi hại, liền cho rằng trừ bỏ hắn thân mụ, người khác nương đều ngang ngược vô lý. Tống mẫu giọng nói rơi xuống. Từ trong túi móc ra một chồng 10 đồng tiền cùng một chồng phiếu vải. Trung kiến quốc ý thức được tống mẫu không phải cùng hắn khách sáo. Tức khắc sừng sốt, tống đại tỷ chụp hắn một chút. Tiêm nương cùng ngươi nói chuyện đâu? Tím, cái này tiền là cho các ngươi đặt mua tiệc rượu dùng. Ta không thể muốn, trung kiến quốc nói. Bên này không có thẳng tới đảo ông châu thuyền. Ta trở về thời điểm không từ thân thành truyền, phải từ hàng thành truyền tàu. Thân thành cùng hàng thành so chúng ta bên này phồn vinh. Ta tính toán đến bên kia lại cấp chiêu đệ mua xiêm y. Tống mẫu trong lòng cao hứng. Mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi còn có tiền, còn có. Trung kiến quốc nói. Này đó tiền ngươi lưu trữ. Dừng một chút, có thể hay không đem phiếu vải cho ta. Quá chút thời gian trời lạnh. Ta ba cái hài tử năm trước quần áo nhỏ. Cấp chiêu đệ mua xiêm y thời điểm thuận tiện mua điểm bố. Kia cái gì? chiêu đệ sẽ làm siêm y, tống mẫu, điểm này ngươi yên tâm, bọn yêm nông thôn cô nương không có sẽ không nấu cơm. Làm siêm y, đóng đế giày, nương, nghe nói trung đồng chí tới, Lưu Dương thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, trung kiến quốc đi ra ngoài, kêu ta kiến quốc là được, gì, như vậy lớn lên cá, đây là. Cá hố, Lưu Dương buông đựng đầy cỏ xanh sọt, hôm qua đi trên biển đánh cá người đã trở lại. Đội trưởng nói một nhà phân hai con cá. Nương, yêm nghĩ nhà ta qua mấy ngày phải làm sự. Phân cá thời điểm cùng đại gia hỏa nói. Nhà ta phải dùng cá. Lấy hạt thóc theo chân bọn họ đổi. Tống mẫu gật gật đầu tỏ vẻ biết. Trước phóng trong bồn, ăn được cơm lại đem ca yêm thượng Tím, muốn hay không mua thịt heo. Trùng kiến quốc hỏi, tống mẫu chỉ vào chuồng heo. Hậu thiên đem kia đầu heo giết chết. Lại đi tìm người khác đổi điểm rau xanh liền không sai biệt lắm. Trung kiến quốc không đương quá một ngày nông dân Cũng biết heo đối nông ra ý nghĩa cái gì Nhìn không hề sở rác Hô hô ngủ nhiều đại phì heo Ngộ nhận vì tống mẫu không bớt việc Trung kiến quốc trong lòng cực kỳ phức tạp Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói Xoay người hồi phòng bếp giúp tống chiêu đệ bưng thức ăn Hôm nay là thứ 6 Tống chiêu đệ có khóa Sau khi ăn xong đi trước trường học xin nghỉ Sau đó mới ngồi trung kiến quốc xe đi ra ngoài Nhưng mà Đến cửa thôn bị ngăn lại tới, Tống Chiêu Đệ từ trên xe nhảy xuống. "Thôn trưởng, gì sự? Hắn là người đối tượng." Thôn trưởng chỉ vào đỡ xe đạp Trung Kiến Quốc, "Tống Chiêu Đệ, đối, hắn cũng không phải người ngoài. Tiêm gì con riêng? Tiêm còn nghe nói hắn là cái quân nhân." Thôn trưởng hỏi, Trung Kiến Quốc kinh ngạc, truyền hướng Tống Chiêu Đệ, "Hắn như thế nào biết? Là yêm cách vách thím cùng ngươi nói đi." Tống Chiêu Đệ gác trong lòng trợn trắng mắt, "Bà Ba Hoa?" Thôn trưởng đại bá, người muốn hỏi im gì thời điểm kết hôn. Thôn trưởng xua tay, im mới không quan tâm ngươi gì thời điểm kết hôn. Im là muốn hỏi ngươi kết hôn còn ở đây không chúng ta thôn dạy thay. Im đến tùy quân, Tống chiêu đệ nói ra. Tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Thôn trưởng là lo lắng im đi rồi. Trong trường học không có lão sư. Trong trấn phân cho chúng ta thôn sinh viên cùng cao trung sinh đều ở thanh niên trí thức điểm. Ngài tìm bọn họ a Thôn trưởng xua tay. Bọn họ là xuống nông thôn rèn luyện, không phải hưởng phúc. Thôn trưởng đại bá cho rằng đương lão sư là hưởng phúc. Giáo hài tử so làm sống mệt nhiều, yêm tình nguyện giúp yêm nương làm việc, cũng không muốn giáo chúng ta thôn ra bọn nhỏ. Tống chiêu đệ nói, nói nữa, bọn họ từ thành phố lớn tới, kiến thức so yêm quảng, so yêm thích hợp đương lão sư. Ngài đừng ngăn đón yêm mau đi tìm bọn họ. Thôn trưởng nhướng mày, nghe người ý tứ, các người muốn kết hôn. đúng vậy tiêm cũng không nghĩ nhanh như vậy kết hôn tống chiêu đệ chỉ vào trung kiến quốc hắn ở đông hải hạm đội thôn trưởng đại bá biết đông hải hạm đội chính là năm kia cùng lão tưởng đánh nhau cái kia đông hải hạm đội lão tưởng bên kia không an phận hắn qua mấy ngày phải trở về tiêm đến làm hắn an tâm tống ra ra cái sinh viên trong thôn có người hâm mộ có nhân đấu kỵ nhưng mà vô luận hâm mộ vẫn là ghen ghét tống chiêu đệ thôn dân cùng ngoại thôn người nhắc tới nàng toàn một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Sinh viên Tống Chiêu Đệ hồi thôn dạy học, chung quanh mấy cái thôn thôn dân liền đem hài tử đưa tới bên này đi học. Bởi vì chuyện này, chung quanh mấy cái thôn thôn trưởng nhìn thấy thôn tiểu Tống thôn trưởng phá lệ khách khí. Thôn trưởng sợ nhất Tống Chiêu Đệ gả đi ra ngoài, chợt vừa nghe Tống Chiêu Đệ có đối tượng, Lê giày liền hướng trường học đi. Thấy Tống Chiêu Đệ còn chưa có đi đi học, lại hướng Tống ra chạy. Nửa đường đổ đến tống chiêu đệ, thôn trường hít mắt đánh giá trung kiến quốc một phen. Một trận thịt đau, phảng phất chơ mắt nhìn nhà mình thủy linh linh cải trắng bị heo cùng. Tống chiêu đệ mở miệng phía trước, thôn trưởng còn hy vọng có thể khuyên nhủ tống chiêu đệ. Quân nhân, Đông Hải hạm đội chờ chữ vừa ra, thân là đảng viên thôn trưởng nói không nên lời ngăn chờ nói. Thật sự, thôn trưởng đại bá, hắn vẫn là cái đoàn trưởng tống chiêu đệ nói. thủ hà có hai ngàn nhiều lính kèn lớn như vậy hoàng, yêm cũng không dám xả thôn trưởng chớp chớp mắt đoàn trưởng ông trời a này nhưng khó lường người hảo người hảo chung đoàn trưởng vội vàng vươn đôi tay người hảo tống thôn trưởng nửa giờ trước chung kiến quốc nhìn đến tống chiêu đệ đem không bất việc hàng xóm thu phục hiện giờ lại chính mắt nhìn thấy thôn trưởng thái độ đại biến trước kia cho rằng chiến quốc khi nhà ngoại giao bằng một chương miệng thuyết phục các quốc gia chư hầu thực khoa chương trung kiến quốc giờ này khắc này tin tưởng có người miệng chính là lợi hại như vậy tống thôn trường ta cùng chiêu đệ đồng chí sự ngài đồng ý sao thôn trưởng liên tục gật đầu đồng ý cần thiết phải đồng ý quay đầu lại im đã kêu trường học cấp chiêu đệ khai thư giới thiệu cùng chứng minh đúng rồi các ngươi gì thời điểm kết hôn số 9, tống chiêu đệ nói số chín ở nhà im làm việc ở nhà im làm tốt lại đi nhà hắn nhật từ quá đuổi nhà hắn ly bên này lại quá xa tiêm biểu gì ngày đó liền không qua tới thôn trưởng ngày khác đến thỉnh ngươi đi cấp im hai chủ hôn thôn trưởng cười mị mắt hảo hảo hảo các ngươi đây là đi chấn trên không phải trung kiến quốc nói ta hôm trước buổi tối mới xuống xe cái gì cũng chưa mua hôm nay mang chiêu đệ đi trong huyện mua vài món xiêm y Thôn trưởng bấm tay tính toán, nhịn không được táp lưỡi, các người kết hôn đủ cấp, không có biện pháp, bộ đội liền cấp 7 ngày giả. trông kiến quốc cười khổ nói. Thôn trưởng cũng liền thuận miệng vừa nói, hắn cũng biết ở dịch quan quân có thể không ra 7 ngày đã thực không dễ dàng. Mau đi đi, kia bọn im đi rồi, tống chiêu đề cười nói, thôn trưởng đại bá ngày mai đi nhà im ăn giết heo đồ ăn. Nhà im ngày mai giết heo, thôn trưởng xua xua tay, hiểu được. chín giờ nhiều tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc đến trong huyện xe dừng lại tống chiêu đệ liền nhịn không được xoa mông quá đau trung kiến quốc chi hào tự xe cầu quay đầu lại liền nhìn đến nàng tại chỗ dậm chân nhịn không được cười nói trở về thời điểm lót hai kiện xiêm y cũng là ta quên bên này lộ không tốt đảo ông châu lộ hào, tống chiêu đệ không lời nói tìm lời nói trung kiến quốc bên kia là đường sỏi đá so bên này hơi chút bình thản Chúng ta đi vào, chỉ vào phía trước bách hóa đại lâu. Xe không cần khóa, tống chiêu đệ theo bản năng hỏi. Trung kiến quốc, không có việc gì, không ai dám trộm xe đạp. Người nương kêu ta nhiều cho ngươi mua vài món xiêm y. Ta trước mua bốn bộ được chưa? Tống chiêu đệ đi theo hắn đi vào đi. Thấy rõ sau quầy quải quần áo. Nghĩ thầm, ta một kiện đều không nghĩ muốn. Mua một bộ ngày đó xuyên là được. tiêm chính mình sẽ làm. ngươi nhiều mua điểm bố. Tiêm chính mình làm, trùng kiến quốc sợ nàng khách khí, nhìn chằm chằm tống chiêu đệ hỏi, chỉ mua một kiện, người xác định, đối, tống chiêu đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, đánh giá nào kiện siêm y hào sửa kích cỡ, xem xét trong chốc lát, nhìn đến một bộ thúy lục sắc mang một chút theo hoa quần dài áo dài. Liền kia một bộ đi, thân thành là chỉ ở sau hoa quốc thủ đô đế đô thành phố lớn. Trùng kiến quốc ở thân thành nhiều năm, thấy nhiều thời thượng siêm y. Đối với tống chiêu đệ phẩm vị không biết nên nói như thế nào mới có thể không thương nàng tự tôn. Ta cảm thấy bên cạnh kia kiện màu đỏ rực khá tốt. tiêm muốn kia một kiện, tống chiêu đệ truyền hướng hắn. Người có cho hay không yên mua, quầy người bán hàng thấy hai người trung gian cách có 6 bảy chục cm. Lại ở thảo luận quần áo mới, lập tức đoán được hai người bọn họ sắp kết hôn, nhịn không được nhắc nhở. Nữ đồng chí, cái này tiện nghi, bên cạnh kia kiện hồng hào. Màu đỏ là thực hảo, quốc kỳ nhan sắc, kiếp trước kiếp này lần đầu tiên gả trồng, tống triều đề cũng tưởng mặc màu đỏ. Nhưng mà, lưu linh kiếp trước học trang phục thiết kế khi, từng tra quá hoa quốc kiến quốc sau trang phục biến thiên Thập niên 60 mặt đến thập niên 70 mặt, hoa quốc trang phục chỉ có 3 loại nhan sắc, hồi lam lục, quân trang đặc biệt thịnh hành. Cái này thời kỳ tuy rằng cả nước đều ở khai triển oanh oanh liệt liệt cách mạng. Nhân năm trước mới bắt đầu. Còn không có bay lên đến trang phục mặt trên. Nhưng Tống chiêu đệ phải gả người là quân nhân. Trung kiến quốc vẫn là nàng chỗ dựa. Tống chiêu đệ cũng không dám cho người khác lưu lại đầu để câu chuyện. Liền đúng lý hợp tình nói. tiêm liền thích tiện nghi. Người bán hàng không lời gì để nói. Trung kiến quốc thấy thế. Vô ngữ vừa muốn cười. Hành, liền phải kia một kiện. Trở về ngươi nương hỏi tới. Ngươi cùng tím giải thích a. tiêm nương nghe im. Tống chiêu đệ nhận lấy quần áo. chỉ vào bên cạnh bán bố quầy hàng phiếu vải toàn lấy ra tới mua bố trùng kiến quốc lập tức đem sở hữu phiếu vải lấy ra tới bốn phía vang lên một trận kinh hô tống chiêu đệ xem qua đi liền phát hiện bán bố người bán hàng chừng lớn mắt nghi hoặc khó hiểu xảy ra chuyện gì đồng chí người phiếu vải có thể hay không cấp im hai chương bên cạnh vụt ra một vị hơn 40 tuổi nữ nhân tiêm lấy dù phiếu cùng ngươi đổi trung kiến quốc cười nói thực xin lỗi Đại tầu tử, nhà của chúng ta có vài cái hài tử, còn có vài cái lão nhân, đều chờ thêm qua mùa đông siêm y, này đó phiếu vải cũng là tìm trong thôn cùng trong xưởng người đổi. Nhà của chúng ta ly bên này xa, một năm liền làm một lần siêm y, như vậy à, nữ nhân tức khắc ngượng ngùng, khóe mắt dư quang liếc đến tống chiêu để cánh tay thượng có cái mụn vá. Ngượng ngùng nói, vậy quên đi, Trung kiến quốc vẻ mặt xin lỗi, ngượng ngùng, cho tiền. Ôm bố đi ra ngoài, liền đem bố phóng tới xe trên ghế sau, Chiêu đệ, ngồi bố mặt trên, tống chiêu đệ rất muốn gật đầu, nhưng mà, bị người khác thấy nhất định nói thầm nàng đạp hư đồ vật. Về đến nhà cũng sẽ bị nàng nương của trách cái không để yên. Bố sẽ ngồi nhăn, chờ lát nữa ra khỏi thành trào hai thanh rơm dạ đặt ở mặt trên liền không cộm đến hoàng. Trung kiến quốc mua bố nhiều, người bán hàng cấp thì một cây dây thường bó lên. Tống chiêu đệ khi nói chuyện đem bố sách lên tới. Chúng ta trở về đi. Trung kiến quốc nhìn nhìn nàng. Thấy nàng thật không bỏ được ngồi ở bố mặt trên. Lại nhìn đến nàng đem kia kiện phá lệ tiện nghi xiêm y tắc bố bên trong. Giống bảo bối dường như gác trong lòng ngực ôm. Không nghĩ nói lại nhìn không được nói. Kỳ thật, kỳ thật ngươi có thể gả cái so với ta điều kiện tốt. So ngươi điều kiện tốt. Tống chiêu đệ ngồi trên xe. Một tay ôm bố. một tay bắt lấy trung kiến quốc xiêm y tuổi cũng so ngươi đại trung kiến quốc kéo kéo khóe miệng Ta ý thứ là không hài từ tiêm rất thích thiểu hài từ tống chiêu đệ nói trung kiến quốc mày một tròn trong lòng kinh ngạc trên mặt không hiện ngươi cùng thôn trưởng nói tình nguyện giúp ngươi nương làm việc cũng không nghĩ đi trường học đi học đối tống chiêu đệ nói tiêm là năm nhất năm hai và năm Bạn ba ngữ văn lão sư một cái trong ban có bảy tám chục cái hài từ, từ. đổi thành ngươi nói người nguyện ý trung kiến quốc thử nghĩ một chút là đủ dọa người ta coi các ngươi thôn cũng không lớn như thế nào có nhiều như vậy hài tử chung quanh bốn cái thôn tiểu hài tử đều đi bọn yêm thôn đi học tống chiêu đệ nói thôn trưởng đại bá nói trước khi lão sư là sơ trung tốt nghiệp giáo không hào tiểu hài tử yêm học vấn thâm đem hài tử giao cho yêm bọn họ mới yên tâm nếu không phải yêm một ngày chỉ có thể thượng tam tiết khóa Thôn trưởng còn phải kêu im giáo lớp 4 cùng 5 năm cấp học sinh. Trung kiến quốc không hiểu, một ngày chỉ có tam tiết khóa, buổi sáng 2 tiết khóa, buổi chiều 1 tiết khóa, mặt khác thời gian trở về giúp trong nhà làm việc. Tống triều đệ nói, im cũng đến giúp trong nhà làm việc. Trung kiến quốc đối trong thôn sự biết chi rất ít, hiểu được nhất thời không biết nên cùng nàng lưu chút cái gì. Rốt cuộc bọn họ hôm qua mới nhận thức, suy nghĩ một hồi lâu. Trung kiến quốc nói. Chúng ta đi thời điểm, người nhớ rõ mang lên bằng tốt nghiệp, đảo ông châu thượng cũng có tiểu học, người đi tiểu học đương lão sư, mỗi tháng có 3 năm 10 đồng tiền tiền lương. Nhiều như vậy, hôm nay đi trong huyện một chuyến, từ trăm năm tiến đến lưu linh thiết thân cảm nhận được lúc này đồ vật cỡ nào tiện nghi. Một cân thịt heo mới một mau tiền, bên kia tiền lương sao như vậy cao, trung kiến quốc, bên kia tiền lương thấp, ta cùng ngươi nói tiểu học là cán bộ con cháu trường học. Mặt trên đối quân nhân hậu đại rất coi trọng, năm nay còn làm trung học, nếu không phải mặt trên đề sướng thanh niên trí thức xuống nông thôn. Chúng ta liền đi trường sư phạm thỉnh lão sư, tống chiêu đệ ỷ vào trung kiến quốc nhìn không thấy, hướng về phía hắn phía sau lưng làm mặt quỷ một phen. Là rất không vừa khéo, trung kiến quốc, người hai ngày này còn có thể hay không hồi tân hải Đến trở về một chuyến, cùng ta đại ca nói một tiếng, trung kiến quốc nói, bất quá. Ta còn có chuyện đến cùng ngươi nói. Chúng ta số 9 cần thiết đến xuất phát. Ngươi số 9 buổi sáng thu thập thứ tốt. Ăn buổi trưa cơm liền đi Tân Hải. Ngồi buổi tối xe lửa. Hiện giờ không phải 100 năm sau. Không ai dám khi dễ minh mông hoa hạ. Lão tưởng nói đánh lại đây liền đánh lại đây. Tống chiêu đệ không dám lấy việc này nói dỡn tiêm biết sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Về đến nhà, tống mẫu nhìn đến tống chiêu đệ mua quần áo. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tống chiêu để trộm nhún vai, đi đến tống mẫu trước mặt, ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, trùng kiến quốc tiền đều bị ta mua vài, có ngươi cùng cha, còn có hai cái cháu ngoại trai một phần. Tống mẫu trong lòng ấm áp, giả vờ cả giận nói, tiêm không thiếu quần áo, ngươi không thiếu, ta đây đã có thể cấp đại thì cùng đại tỷ phu. Tống chiêu để chỉ vào ở cửa học kỵ xe đạp hai người. Tống mẫu giơ tay đem bố ôm trong phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Bọn họ cũng không thiếu, trung kiến quốc ở giáo lưu dương học đạp xe, tống chiêu đệ không sợ trung kiến quốc phát hiện nàng gương mặt thật. Cười hì hì nói, nương, ngươi chọn lựa bốn khối, dư lại cho ta tìm khối vải thô bao lên, lưu trữ cho hắn ba cái hài tử làm siêm y. Người không chính mình mua xiêm y, dùng trung kiến quốc tiền cấp yêm mua bố, trung kiến quốc không tức giận, tống mẫu lo lắng nói, tống chiêu đệ, hắn hiện tại đối ta đặc vừa lòng. Này đó bố toàn bộ cho các ngươi. Hắn cũng không dám nói cái gì. Nhiều lắm chính mình sinh trong chốc lát hờn dỗi, Ngẫu nhiên một lần hắn khó mà nói cái gì. Ngươi thường xuyên cấp bọn yêm mua đồ vật. Trung kiến quốc không biết giận cũng sẽ không cao hứng. Tống mẫu sợ tống chiêu đệ không hiểu chuyện. Cha ngươi hôm qua buổi tối nói Trung kiến quốc có bản lĩnh. Có bản lĩnh người đều có tính tình. Ngươi về sau lại cấp yêm mua đồ vật. Nhất định phải hỏi rõ ràng. Hắn thật không thèm để ý. Người lại mua, tống chiêu đệ, ta biết, nương, ta tính toán dùng hai ngày này thời gian cho hắn ba cái hài tử làm một thân siêm y. Lại làm một đôi giày, siêm y làm lớn một chút không có việc gì, giày đến vừa vặn tốt, người quay đầu lại giúp ta tìm mấy bước dài dàng. Ai, mẹ kế khó làm a tống mẫu thở dài, chiêu đệ, hiện tại tưởng đổi ý, chúng ta còn kịp, đến số 9 liền không có thuốc hối hận, tống chiêu đệ, không hối hận, kia ba hài tử dưỡng không thân. Ta liền chính mình sinh mấy cái. Dừng một chút. Nương. Đừng lo lắng. Ta là gà cho Trung kiến quốc. Lại không phải gà cho hắn Nhi từ. Hải Tử không hiểu chuyện. Ta sẽ kêu Trung kiến quốc thu thập bọn họ. Hành đi. Tống mẫu lấy ra bốn khối nhất không tốt bố. Dư lại đẩy cho Tống chiêu đệ. Đêm này đó thu hồi tới. Tống chiêu đệ nhất hiểu biết vài dệt. Nhìn nhìn Tống mẫu trong tầm tay bố. Không cấm cảm khái. Đáng thương thiên hà cha mẹ tâm. Bất quá. Nàng làm bộ không thấy ra tới, cấp trung kiến quốc ba cái nhi tử làm quần áo thời điểm, cũng đem tống mẫu, tống phụ cùng hai cái cháu ngoại trai quần áo làm, số 7 buổi sáng, trung kiến quốc ngồi xe hồi thành phố Tân Hải, trung đại tàu thấy hắn liền hỏi, không tồi, trung kiến quốc chưa ngữ trước cười, là rất không tồi, cao trung tốt nghiệp, cần mẫn hiểu chuyện, lớn lên còn hành, tốt như vậy, trung đại tàu kinh ngạc, mặt trời mọc từ hướng Tây, vẫn là nàng đầu bị lừa đá. Chỉ vào phía nam nhà ngang. Trung kiến quốc, mẹ kế khinh thường tống ra. Tống ra cùng nàng nói tống chiêu đệ cao trung tốt nghiệp. Nàng phòng trừng cũng cho rằng nhân ra khoác lác. Tống chiêu đệ đại tỷ phu vừa nghe ta đề mẹ kế. Liền phiền liên tục xua tay. Tống ra người không thích mẹ kế. Đại tẩu không cần lo lắng tống chiêu đệ cùng nàng giống nhau. Thật tốt, trung đại tẩu huyền mấy ngày tâm nhưng tính rơi xuống thật chỗ. Người số 9 trở về. nàng cùng ngươi một khối trở về. Trung Kiến Quốc Tống gia người rất thông tình đạt lý, đồng ý Tống Chiêu đệ theo ta đi. Ngay sau đó nói lên rượu mừng sự. Tống Chiêu đệ cha mẹ không nói rõ, nhưng ta có thể cảm giác ra tới. Tống gia không nghĩ làm người trong thôn biết ta có ba cái hài từ. Số 9 ngày đó các ngươi cũng đừng đi. Khẳng định Trung Đại Tẩu nói nhân gia thanh thanh bạch bạch một cái cô nương vẫn là Cao Trung tốt nghiệp, gả cho ngươi một cái có hài từ người. người trong thôn nhất định cảm thấy tống gia ăn tương khó coi. Trung Kiến Quốc chờ tống chiêu đệ lại đây, ngươi liền biết nhân gia muốn tìm cái cùng ta điều kiện không sai biệt lắm không khó. Kia như thế nào nguyện ý gả cho ngươi? Trung Đại Tẩu nhíu mày, ngươi hỏi thăm rõ ràng không? Trung Kiến Quốc khó mà nói tống chiêu đệ trước kia có cái đối tượng, liền nói tống chiêu đệ điều kiện ở nông thôn không hào tìm, lại chọn đi xuống tuổi lớn càng không hào tìm. Ân bị ta đuổi kịp. Quay đầu nhìn đến Đại Nhi Tử dựng lên lỗ tai nghe. Nhi Tử, cái này yên tâm, mẹ kế không xấu. Tiểu Hài Tử hỏi, trung kiến quốc người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. duỗi tay đem Đại Nhi Tử ôm đến trên đùi. Không xấu, còn sẽ làm quần áo, làm giày. Ta tới thời điểm đang ở tài bố cho ngươi làm áo bông. Thật sự, Tiểu Hài Tử không tin. Mụ mụ đều sẽ không làm siêm y cùng giày. Nàng sẽ, ba, gạt người là tiểu cầu. trung kiến quốc ánh mắt tối sầm lại nàng cùng mẹ ngươi không giống nhau sẽ nấu cơm vẫn là cái lão sư ta mẹ cũng là lão sư tiểu hài từ nói trung kiến quốc gật đầu điểm này cùng mẹ ngươi giống nhau ngày khác nhìn thấy nàng ngươi đến kêu nàng mẹ ta không kêu đâu tiểu hài từ nghiêng đầu hỏi ngươi sẽ đánh ta sao thì thì nói có hậu mẹ liền có hậu ba tựa như ra ra như vậy ba ba ngươi sẽ biến thành sau ba sao Chương bày, kết hôn chung, trung kiến quốc không tự chủ được mà nghĩ đến hắn khi còn nhỏ. Hắn ba trong mắt chỉ có triệu ngân sinh hài tử, không có hắn cùng hắn ca. Ôm đại nhi tử tay nắm thật chặt, bảo đảm nói, sẽ không, tiểu hài tử vươn tay nhỏ chỉ, ngéo tay, trung kiến quốc bất đắc dĩ, ngéo tay, ngéo tay thắt khổ, một trăm năm không được biến, tiểu hài tử uy hiếp nói, ba ba biến thành sau ba, ta liền không cần ngươi. Trung kiến quốc cười nói, hảo, ba ba, ta nhớ nhà, tiểu hài tử ôm lấy trung kiến quốc bàn tay to, ngửa đầu nhìn hắn, ta tưởng mụ mụ, trung kiến quốc ánh mắt chợt lóe. chúng ta hậu thiên liền về nhà, trong nhà sẽ có cái mụ mụ, cái kia là mẹ kế, tiểu hài tử nhắc nhở hắn, ta biết, mụ mụ đã không còn nữa, trung kiến quốc, mẹ kế cũng là mẹ, người có hai cái mụ mụ, ta chỉ nghĩ muốn mụ mụ, tiểu hài tử thực cố chấp, Trung kiến quốc nhíu mày, đem hắn đặt ở trên mặt đất, đi tìm mẹ ngươi, ta không ngăn cản ngươi, tiểu hài tử làm đến nơi đến chốn, sắc mặt khẽ biến, trong mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt, trung đại tẩu nhìn đau lòng, đem đại cháu trai túm đến trong lòng ngực, trừng trung kiến quốc liếc mắt một cái, ngươi cùng hài tử xử cái gì tính tình, ngay sau đó lại khuyên tiểu hài tử, đừng nghe ngươi ba nói bậy, mẹ ngươi, mẹ ngươi sự quái nàng chính mình, không thể trách ngươi ba. Mẹ ngươi không ở, ngươi ba trong lòng cũng không chịu nổi, ngươi ba cho các ngươi tìm cái mẹ kế, không phải vì chính mình, là vì chiếu cố các ngươi ca ba, nếu không phải bởi vì các ngươi, hắn cũng sẽ không cứ như vậy cấp cưới vợ. Đại hoa a, các ngươi nghe lời, mẹ kế liền thương các ngươi, ngươi ba không lo lắng các ngươi ở nhà đông lạnh bị đói, mới có sức lực đánh người xấu, bác gái, ta nghe lời, mẹ kế thật sẽ đau ta. Tiểu hài từ trước kia thường xuyên nghe được mẹ nó nói, hắn ba mẹ kế hư, đi vào hắn đại bá trong nhà, mỗi ngày có thể nghe được đường tỷ nói, hắn ba mẹ kế là khắp thiên hạ nhất hư nữ nhân. Đến nỗi với Trung kiến quốc nhiều lần bảo đảm, tiểu hài tử vẫn như cũ cảm thấy bất an. Trung đại tàu thở dài, đương nhiên, mẹ kế nếu là dám đối với ngươi không tốt, ngươi cấp đại bá gọi điện thoại, chờ lát nữa ta đem ngươi đại bá trong sườm điện thoại cho ngươi. Bác gái nhận được điện thoại liền đi đảo ông châu tiếp ngươi. Hảo, tiểu hài tử mặt mày hớn hở. Trung kiến quốc sách một tiếng. Đại tàu, đừng quán hắn, tống chiêu đệ thông minh về thông minh. Nhưng tâm nhãn thật, về sau không chừng ai khi dễ ai đâu. Nhà của chúng ta đại hoa mới sẽ không khi dễ mẹ kế. Trung đại tàu nhìn tiểu hài tử nói. Đúng hay không, tiểu hài tử nhấp môi. Không có đáp ứng, trung đại tàu bất đắc dĩ. Ta đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật. lưu chữ các ngươi trên đường ăn. Đúng rồi, kiến quốc, vé xe mua không? Ta hôm nay trở về trừ bỏ cùng các ngươi nói kết hôn sự. Chính là tới mua xe phiếu. Trung kiến quốc nói, buổi chiều phòng trừng không có đến thân thành xe lửa. Trên đường còn phải lại đổi xe. Ta đi nhà ga hỏi một chút như thế nào đổi xe. Trung đại tẩu nhìn bên người đại cháu trai. Lại xem một cái hoa ở ghế trên hai cái tiểu cháu trai. Các ngươi có không ít hành lý. còn có bọn họ ba cái nếu không kêu đại ca ngươi đưa các ngươi một đoạn không cần trung kiến quốc nói đại ca mới vừa lên làm tổ trưởng liền xin nghỉ thuộc hạ sẽ có ý kiến hậu thiên thấy tống chiêu đệ ta cùng nàng nói thiếu mang điểm hành lý thiếu cái gì quay đầu lại đến dũng thành thị mua cùng lúc đó chăm dặm ở ngoài thôn tiểu tống tống mẫu thấy tống chiêu đệ một nén nhang công phu đem bảy kiện quần áo phải dệt tài hảo lo lắng áp quá khiếp sợ khuê nữ a Ngươi chậm một chút, ta không nóng này, tống mẫu cùng tống đại thì cũng chưa nghe nói qua máy may. Tống chiêu đề cũng không trông cậy vào có thể nương máy may. Toàn bộ tay phùng, còn có tam đôi giày chờ nàng. Nàng không vội cũng không được. Nương, ta làm trong chốc lát nghỉ một lát nhi sẽ không đem chính mình cấp mệt. Nương mới không lo lắng ngươi mệt chính mình. Ngày thường ăn qua cơm sáng tống đại thì phải đi xưởng ra cụ. Hiện giờ có xe đạp. tống đại thì cùng lưu dương đem chuồng heo quét thước sạch sẽ lại đem lô thủy chọn mãn đánh giá còn có thời gian liền đi nhà chính xem tống chiêu đệ tài bố nương là sợ ngươi đem bố đạp hư tống chiêu đệ tay một đốn ngẩng đầu tống mẫu gật gật đầu nương a tống chiêu đệ vô ngữ ngài khuê nữ còn không bằng mấy miếng vải không đợi nàng mở miệng chạy nhanh bắt đầu làm việc đi thôi tống đại thì nhấp miệng cười cười thấy lưu dương đem xe đẩy ra Xả tống mẫu một chút, đừng nhìn, nương, nàng đem siêm y làm chuyện xấu, đã kêu trung kiến quốc lại cho nàng mua, dù sao trung kiến quốc không kém tiền, nhân ra trung kiến quốc tiền cũng không phải từ bầu trời rơi xuống. Tống mẫu nhìn tống chiêu đệ bắt đầu may quần áo, nói cái gì nữa đều đã chậm, đi theo đại khuê nữ đi ra ngoài, tống đại tỷ chỉ vào xe đạp, nương, ngươi ngồi trên đi, kêu lưu dương mang ngươi xuống ruộng, tiêm nhưng không ngồi. tống mẫu liên tục xua tay, tiêm còn tưởng sống lâu 2 năm đâu, lưu dương bất đắc dĩ mà nói, nương sẽ không đem ngươi quang ngã, khóe mắt dư quang lưu ý đến hắn mẹ ruột cũng ở, nương tiêm tái ngươi, dương thị vẻ mặt hơi sợ, tiêm không tin ngươi, ngày khác trung kiến quốc tới, tiêm kêu trung kiến quốc mang theo yêm ngồi trong chốc lát, lưu dương tâm đổ, tức phụ nhi ta đi, ngươi chậm một chút a, tống đại tỷ buông ra tống mẫu. Vừa đi vừa nói chuyện, ta còn có thời gian, sẽ không đến trễ, tống chiêu đệ xì cười phun, cao giọng nói, đại tỷ phu, người nếu là đem ta đại tỷ quang ngã, không có khả năng, lưu dương hồi một câu, liền xài bước lên xe, quay đầu đối hắn tức phụ nói, đi lên, tống mẫu cùng dương thị vội vàng đuổi theo ra đi, nhìn tống đại tỷ ôm lưu dương eo, lưu dương cả người loạn run, xe nghiêng lệch vặn vẹo hướng cửa thôn đi, một trận lo lắng. Sẽ không quăng ngã đi, hẳn là sẽ không, dương thị nói được thực trột giả, một ngày xuống dưới đều đứng ngồi không yên. trạng vàng, tống chiêu đệ đem tống mẫu, tống phụ cùng hai cái cháu ngoại trai xiêm y làm tốt. Ngoài cửa vang lên đinh linh linh thanh âm, không chờ tống chiêu đệ hỏi có phải hay không đại tỷ đã trở lại. Liền nhìn đến thân thể không tốt dương thị vèo một chút điên đến ngoài cửa. Tức khắc hết sức vui mừng, đại tỷ phu, quăng ngã chỗ nào rồi. Tống chiêu đệ một bên rũi người, một bên đi ra ngoài, tới cửa trực tiếp hỏi như vậy. Lưu Dương không chút suy nghĩ, cánh tay, quang ngã, Dương thị kinh hãi, xe không có việc gì đi. Lưu Dương tưởng nói không có việc gì, ý thức được hắn nương hỏi chính là, xe, không phải, nhi tử, cả người vô lực, nương, người nhi tử một cái đại người sống, còn không bằng một chiếc xe đạp, đừng ủy khuất, ta còn không bằng mấy miếng vậy đâu. Tống chiêu đệ vỗ vỗ nàng đại tỷ phu bà vai, ta đại tỷ đâu, Lưu Dương, ở đại đội bộ xem nhà ta giết heo, hiện giờ vẫn là phân phối theo lao động, đại tập thể thời kỳ, trong thôn tuy rằng cho phép xã viên chính mình dưỡng gia súc, giết gia súc thời điểm cần thiết cấp đội sản xuất một bộ phận, chỉ vì xã viên dưỡng gia súc thời điểm, nhiều ít sẽ ảnh hưởng bắt đầu làm việc, số chín làm hỷ sự, ngày mai phải đem đồ ăn thu thập ra tới. Chính là ban ngày mọi người đều được với công, không có thời gian giết heo, liền thấu mọi người tan ca, đi đại đội bộ giết heo, vừa lúc đem yêu cầu nộp lên kia bộ phận thịt heo cấp đội sản xuất. Thôn tiểu tống thôn dân lúc này đều đã biết tống chiêu đệ đối tượng là cái đoàn trường. Tống chiêu đệ gà sốt ruột, đại gia lý giải thì lý giải, vẫn là có không ít hâm mộ ghen ghét người ta nói toan lời nói. Tống đại thì vừa đến đại đội bộ. Liền nghe được không ít người chúc mừng nói thực toan, sách theo đầu heo đi theo nàng cha mẹ mặt sau về đến nhà. Liền nhịn không được hỏi, cha, số 9 ngày đó vương đắc quý có thể hay không tới. Hắn lại không biết chiêu đệ gà chồng, lưu Dương đem đại nhi tử kéo đến trước mặt, nhìn xem ngươi tiểu gì cho ngươi làm siêm y, đẹp không, nói chuyện liền hướng con của hắn trên người bộ. Tống chiêu đệ nhắc nhở nói, tiểu hài tử làn da nổi, tẩy tẩy lại xuyên. Cấp im đi, Tống Đại thì tiếp nhận tới, tiếp tục nói, hắn là không biết, có người cố ý chạy tới nói với hắn, hắn sẽ biết, Tống chiêu đệ khó hiểu, ai nói với hắn, im không biết, nhưng im biết có không ít người, người thi đậu đại học năm ấy liền có không ít người cùng ta cha mẹ nói. Khuê nữ lại có bản lĩnh, về sau cũng là người ta, Tống Đại thì nói, ta nương nói ngươi vào đại học không cần tiền, trong trường học còn đưa tiền, những người đó không tin. Trong thôn thanh niên trí thức nói thượng đại học sư phạm quốc gia đưa tiền. Bọn họ mới tin tưởng, trước kia vương ra tới cầu hôn. Lúc trước cùng ta cha nói, đừng đưa ngươi đi vào đại học những người đó lại nói. Thượng đại học lại như thế nào, vẫn là đến gà cho sơ trung không tốt nghiệp vương đắc quý. Người hiện tại gà cho trung kiến quốc, hắn là đoàn trưởng, vẫn là cái sinh viên. Những người đó không chừng sao chuyện xấu đâu. Tống chiêu đệ, vương đắc quý dám quấy dối. Trung kiến quốc liền dám đem hắn ném văng ra. Dừng một chút, đại tỷ sẽ không cho rằng trung kiến quốc có thể đương đoàn trưởng, Là bởi vì hắn là cái sinh viên. Ta cùng ngươi nói, trung kiến quốc gặp qua không ít huyết. Ngươi, người ý tứ, tống đại tỷ trừng lớn mắt. Giết qua người, tống chiêu đệ, Đương nhiên, hắn nếu là liền người cũng chưa giết qua. Hắn thủ hạ binh cũng không phục hắn. Nói nữa, hắn liền tính không nghĩ sát. Lão tưởng binh buộc hắn. Hắn cũng đến sát. ông trời đâu im sao liền không nghĩ tới a lưu dương xoa xoa trên người nổi da gà hắn hôm qua giáo im đạp xe im còn ghét bỏ quá hắn chiêu đệ tiểu muội người nói hắn có thể hay không tống chiêu đệ vô ngữ suy nghĩ nhiều đừng chính mình hù dọa chính mình đại tỷ người xem cha mẹ đều không lo lắng cùng ta cha mẹ học điểm cha người im cũng không nghĩ tới tống phụ nghe đại khuê nữ nhắc tới vương đắc quý cũng rất lo lắng hắn tới quấy rối tống chiêu đệ vừa nói trung kiến quốc giết qua địch nhân tống phụ rốt cuộc minh bạch tống chiêu đệ câu kia vương gia không dám đắc tội trung kiến quốc là có ý thứ gì tống chiêu đệ đối tượng là cái sát thần tống gia không sợ vương gia chơi xấu ngày hôm sau nên làm chi làm chi đảo mắt tới rồi số 9. buổi sáng lưu dương đem tống chiêu đệ đưa đến trong huyện cùng trung kiến quốc hội hợp ở lưu dương chứng kiến hạ Tống Chiêu đề cùng Trung Kiến quốc lãnh giấy hôn thú. Ba người lại mua điểm kẹo. Liền đi tới hồi thôn tiểu Tống. Hơn 11 giờ. Tống ra thân thích toàn tới rồi. Tống Chiêu đề cùng Trung Kiến quốc mới trở về. Thân thích nhóm đã biết Trung Kiến quốc là cái quân nhân. Tuy rằng cảm thấy hắn tuổi tác đại. Ở Trung Kiến quốc là đoàn trưởng cùng sinh viên tiền đề hạ. Tuổi đã bị xem nhẹ. Tống mẫu nhà mẹ đẻ người biết Trung Kiến quốc kết quá hôn. Cũng có hài từ. Nhìn Tống ra mặt khác thân tích cũng không biết, liền đem Tống mẫu kéo đến trong phòng truy vấn, như thế nào đem Tống chiêu đệ gà cho Trung kiến quốc. Tống mẫu khó mà nói nhà mình khuê nữ nói qua đối tượng. Liền nói vương ra bức cho khẩn, ngại với vương ra, làng trên xóm dưới tuổi trẻ tiểu tử cũng không dám cùng Tống ra kết thân. Trung kiến quốc không sợ, xem nhẹ hắn hài tử đủ rồi xứng đôi Tống chiêu đệ, dứt khoát liền gà cho. Vương đắc quý theo dõi Tống chiêu đệ chuyện này. Tống mẫu nhà mẹ đẻ người đều biết, cũng không hoài nghi, nguyền rùa vương ra một đốn, liền đi ra ngoài hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Tống lão sư, bên ngoài có người tìm ngươi, tống chiêu đệ chính lãnh trung kiến cuối cùng thân thích hàng xóm chào hỏi. Quay đầu lại nhìn đến là nàng đã dạy học sinh, thoáng tưởng tượng liền đoán được chuyện gì, nói với hắn, ta chính vội, tống lão sư, hắn nói ngươi không ra, hắn liền tới đây, thiếu niên nói, hắn ở chúng ta trường học mặt sau. Chương 8, kết hôn sau, Tống ra thân thích lần cảm tò mò, sôi nổi hỏi ai như vậy không ánh mắt, chuyên môn chọn nhân ra kết hôn thời điểm tìm việc, trùng kiến quốc trong mắt Tống chiêu đệ là cái thật sự người. Bằng phẳng, Tống chiêu đệ vì bảo đảm nàng nhân thiết tạm thời không băng. Đối mặt thân thích nhóm dò hỏi, ăn ngay nói thật, vương đắc quý, nói chuyện khi nhìn về phía nàng học sinh, đúng hay không, thiếu niên bội phục, Tống lão sư lợi hại, Tống lão sư. có đi hay không đi tống chiêu đệ nói không đi còn tưởng rằng im sợ hắn trung kiến quốc muốn hay không cùng im cùng đi trung kiến quốc muốn nhìn một chút vương đắc quý là thần thánh phương nào nhưng hắn nếu là đi người ở bên ngoài xem ra hắn không tín nhiệm tống chiêu đệ liền cười nói ngươi đi đi chiêu đệ im đi theo ngươi lưu dương sợ tống chiêu đệ có hại buông cấp thân thích nhóm đổ nước phích nước nóng chạy tới tống chiêu đệ gật gật đầu ở nàng học sinh dẫn dắt hạ, nhìn đến trường học bên cạnh đứng hai người, tuổi đại có 50 tới tuổi, tuổi tiểu nhân cái kia 20 tà hữu, cái kia lão nhân là vương đắc quý cha, nguyên chủ chưa thấy qua vương đắc quý cha mẹ, Lưu Dương cho rằng Tống Chiêu Đệ không biết, giải thích cho nàng nghe. Cách đó không xa hai người nghe được thanh âm đột nhiên ngẩng đầu. Chiêu Đệ, trở về, vương phụ bắt lấy vương đắc quý. Chiêu Đệ a, nghe nói ngươi hôm nay kết hôn. tống chiêu đệ đi đến ly vương đắc quý có 2 mét xa địa phương dừng lại đúng vậy vương thúc đi nhà yêm uống rượu không không không yêm liền không đi tống gia không có minh xác cựa thuyệt vương gia tống chiêu đệ lại đột nhiên kết hôn vương đắc quý đại chịu đà kích vương phụ nhìn đến nhi tử thương tâm khổ sở trong lòng oán trách tống gia cố ý kéo con của hắn vương đắc quý một nhà là bình thường công nhân trong lòng có khí cũng không thể đem tống gia thế nào Vương Đắc Quý Cha liền đi tìm Vương Đức Quý Thúc Thúc. Hôm qua buổi chiều Vương Thúc Thúc nghe nói Tống Chiêu đệ hôm nay kết hôn cũng thực giật mình. Mà thất tình người không phải con của hắn, Vương Gia Thúc Thúc nhưng thật ra có thể đứng ở người đứng xem góc độ thượng phân tích. Tống Gia không đem nói chết, là cho bọn họ Vương Gia liêu mặt mũi. Vương Đức Quý Cha trước kia có thể nghe đi vào, hiện giờ vừa thấy Nhi Tử khổ sở đều khóc, Vương Đức Quý Thúc Thúc lại như thế nào giải thích. hắn cũng không nghe vương đức quý thúc thúc liền như vậy một cái ca ca một cái cháu trai thấy hai cha con một cái tức giận một cái cực kỳ bi thương liền nói hắn cha cha tống chiêu đệ gả cho ai người kia gia đình thành phần có hay không vấn đề cẩn thận điều tra không tra được chung gia sự rốt cuộc trung gia ở thành phố tân hải ngược lại nghe được trung kiến quốc là sinh viên vẫn là cái đoàn trưởng tục ngữ nói cường long áp bất quá bọn rắn độc tiền đề xà đến cường Vương thúc thúc cũng không cường, Đông Hải Hạm đội ly bên này rất xa, hắn cũng không dám đắc tội Trung Đoàn trưởng. Vương thúc thúc khuyên hắn, ca cùng hắn cháu trai đừng đi nháo sự. Quyền đương không biết, tình thế không bằng người. Vương phụ nghỉ ngơi tâm tư. Vương Đắc Quý biết được Trung Kiến Quốc so với hắn cường quá nhiều, héo đầu héo não về đến nhà, trần chọc một đêm không ngủ. Buổi sáng lên liền phải đi thôn Tiểu Tống thấy Tống Chiêu đệ cuối cùng một mặt. Tống Chiêu Đệ thấy rõ Vương Đắc Quý đáy mắt ô thanh, nhịn không được than một hơi. "Vương đồng chí, người thích chiêm điểm nào?" "Chiêu Đệ, đừng nói mê sảng." Lưu Dương nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Vương Đắc Quý, nói không nên lời. "Ngươi, ngươi là cái sinh viên, hiểu biết chữ nghĩa, còn có thể làm việc, lớn lên còn xinh đẹp." Vương Đắc Quý mãn nhãn mong đợi. "Chiêu Đệ, tiêm thật thích ngươi, ngươi đừng gả cho cái kia trung kiến quốc." Hắn Hắn sẽ không đối với ngươi tốt. Tống chiêu đệ cười nói. Vương đắc quý, ngươi nói này mấy cái. Tới bọn im thôn mấy cái nữ thanh niên trí thức đều phù hợp. Vương phụ trong mắt sáng ngời. Tống chiêu đệ trong lòng lục bục một chút. Vội vàng nói. Bất quá, các nàng về sau cũng sẽ trở về thành. ngươi còn nghĩ trở về thành. Vương đắc quý cho mày. Mặt trên kêu thanh niên trí thức xuống nông thôn. ngươi không thể quay về. Tống chiêu đệ. Mặt trên là kêu thanh niên trí thức xuống nông thôn rèn luyện Nếu không chuẩn bọn họ trở về Về sau trong thành công nhân già rồi Ai tiếp bọn họ ban Thủ trưởng bí thư tuổi lớn Ai giúp thủ trưởng sửa sang lại văn kiện Ai giúp thủ trưởng tiếp điện thoại Vương đắc quý á khẩu không trả lời được tống chiêu đệ bồn không nghĩ nói này đó Nàng sợ vương đắc quý cha cấp vương đắc quý cưới cái nữ thanh niên trí thức Ngày khác khôi phục thi đại học Thanh niên trí thức phản thành đi học Quang vương đắc quý, rèn luyện thời gian có thể là 5-6 năm. Cũng có khả năng là 5-78. Yêm cảm thấy nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm. Người nói đều là thật sự. Tống chiêu đệ dọa nhảy dựng, Lưu dương theo bản năng vươn cánh tay che ở tống chiêu đệ trước mặt. Vương ra phụ tử đột nhiên quay đầu. Người là ai? Vương đắc quý hỏi. Tống chiêu đệ thấy rõ người tới. Bọn yêm thôn nữ thanh niên trí thức. Chỉ vào bên cạnh một người. Nàng chính là cái sinh viên. Sọ so im lớn lên hào. Sọ so im còn bạch. Vương đắc quý. Người cảm thấy nàng như thế nào? Vương đắc quý theo bản năng xem đối phương liếc mắt một cái. phảng phất lại nhìn đến đã hơn một năm trước kia. Vừa mới từ thành phố trở về. Trắng nõn sạch sẽ. Một thân học sinh khi tống chiêu đệ. Khá tốt đi. Tống chiêu đệ khẳng định nói. Tương lai trường học khôi phục đi học. Nàng còn sẽ trở về thành. Nữ thanh niên gật gật đầu. Chứng thực tống chiêu đệ nói. Lại hỏi. Đồng chí. Người vừa rồi nói đều là thật sự, trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, tống chiêu đệ nói, câu này rất quen thuộc đi. Vương Đắc Quý lắc đầu tưởng nói không, liền nhìn đến hai vị nữ thanh niên liên tục gật đầu. Chúng ta minh bạch, chúng ta nhất định sẽ không làm thủ trưởng thất vọng, tống đồng chí. cảm ơn ngươi cùng thôn trưởng nói kêu chúng ta đi tiểu học đi học không cần cảm tạ tiêm biết các ngươi có đại học vấn tống chiêu đệ nói thủ trưởng cảm thấy các ngươi rèn luyện không sai biệt lắm sẽ làm các ngươi trở về liền tính thủ trưởng cảm thấy còn chưa đủ nhà xưởng hiểu biết chữ nghĩa sư phó nhóm già rồi cũng đến chiêu các ngươi trở về nhận ca về sau thiên hạ là chúng ta người thanh niên thiên hạ nữ thanh niên trí thức tới thời điểm lòng tràn đầy vui mừng Chí khí hùng tâm, lập chí muốn ở nông thôn đại làm một hồi. Nhưng mà, phát hiện nông thôn cùng trong thành kém quá nhiều. Nhà xí là lộ thiên, chùi đít dùng lá cây. Ở thôn tiểu tống ngốc một vòng liền tưởng trở về. Các nàng đều là tự nguyện tới. Trong thôn không thu đến mặt trên thông chi. Không dám thả bọn họ trở về. Không có trong thôn cho phép. Trên người không có thư giới thiệu Ra thôn liền trong huyện nhà khách đều không thể đi. Mấy cái thanh niên trí thức không thể không tiếp tục ngốc tại trong thôn Đi theo thôn dân lên núi cắt thảo Xuống biển vớt cá Tống thôn trưởng hôm qua đi thanh niên trí thức điểm tìm mấy cái thanh niên trí thức nói chuyện Gọi bọn hắn đi tiểu học đương lão sư Thanh niên trí thức nhóm vừa mừng vừa sợ Hưng phấn la to Không quên hướng tống thôn trưởng nói lời cảm tạ Trung kiến quốc tuổi còn trẻ cũng đã là đoàn trưởng Thôn trưởng cảm thấy trung kiến quốc tiền đồ vô lượng Xem ở trung kiến quốc mặt mũi thượng cùng thanh niên trí thức nhóm nói việc này là tống chiêu đệ kiến nghị Muốn tạ liền đi tạ nàng, thanh niên trí thức nhóm không thu đến tống ra mời. Muốn đi tống ra nói cái hì cũng ngượng ngùng đi. Hiện giờ không cho bọn họ lên núi xuống biển. Mấy cái thanh niên trí thức nhàn rỗi không có việc gì liền hoa ở thôn tiểu học ngốc. Nghe được, chiêu đệ, hai tử, ở trong sân quét xác nữ thanh niên trí thức con tưởng rằng nghe lầm. Ra tới vừa thấy là Tống Chiêu Đệ, đang muốn mở miệng nói lời cảm tạ, nghe được, phản thành, tức khắc gì cũng đành phải vậy. Tống Chiêu Đệ buổi nói chuyện, hai vị nữ thanh niên trí thức ý chí chiến đấu lại về rồi. Cao Trung không tốt nghiệp nữ thanh niên trí thức mở miệng nói. Tống Đồng Chí nói đúng, về sau thiên hạ là người thanh niên thiên hạ. Tống Đồng Chí, người mới là có đại học vấn người, ta liền không bằng ngươi tương lai khôi phục thi đại học. Ta cũng muốn khảo Tân Hải Đại học sư phạm, người có này phân tâm khá tốt. Tống Chiêu đệ nói, thôn trưởng ở nhà im ăn cơm, im quay đầu lại cùng thôn trưởng nói một tiếng, đi chấn trên hoặc là trong huyện tìm chút thư. Các ngươi nhiều nhìn xem, xem biết đừng quên giáo bọn im thôn tiểu hài tử. Hai người đại hỷ, chăm miệng một lời nói, cảm ơn Tống Chiêu đệ đồng chí, chúng ta sẽ không quên. Tống Chiêu đệ nghe được, đồng chí, hai tự cũng đừng vặn. nàng nếu không cho nhân ra kêu nàng, đồng chí, nàng chính là cái khác loại. chịu đựng khởi nổi ra gà xúc động, tống chiêu đệ cười nói, khách khí, vương đắc quý, còn có hay không sự, không đúng sự thật im đi trở về. vương đắc quý trước kia cùng tống chiêu đệ nói qua nói mấy câu, mặc dù biết tống chiêu đệ là cái sinh viên, cũng không cảm thấy hai người bọn họ có bao nhiêu đại tranh lệch, nhưng mà tống chiêu đệ bật thốt lên nói một chuỗi lời nói. hắn chỉ nghe rõ khổ này tâm trí hai cái nữ thanh niên trí thức chẳng những nghe rõ còn nghe hiểu không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận hắn cùng tống chiêu đệ kém rất nhiều ngươi ngươi về đi vương đắc quý thần sắc phức tạp cái kia Trung kiến quốc nếu là đối với ngươi không tốt ngươi cùng yêm nói yêm đi tấu hắn lưu dương nhíu mày có yêm ở không cần phải ngươi vương thúc bọn yêm đi trở về về đi Vương Đắc Quý cha cũng nhìn ra con của hắn cùng Tống Chiêu đệ chi gian tranh lệch. Đối mặt hai vị nữ thanh niên trí thức đánh giá, sắc mặt ửng đỏ. Cho các ngươi chế diễu. Hai vị nữ thanh niên trí thức xua tay. Từng học đại học nữ thanh niên trí thức mở miệng. Thúc thúc Tống Chiêu đệ đồng chí nói quốc gia về sau còn phải dựa chúng ta. Ta cảm thấy Tống đồng chí nói rất đúng. Người Nhi Tử nếu là thật thích có học vấn cô nương. Hiện tại bắt đầu học tập còn không muộn. Thật sự, vương đắc quý cha thực hâm mộ ở chấn trên đi làm đệ đệ. Hắn già rồi, liền đem hy vọng kỳ thác ở nhi tử trên người. Nhưng hắn chỉ có một nhi tử. Vương đắc quý không muốn học. Hắn không bỏ được đánh. Không bỏ được mắng. Đắc quý, nghe thấy vị này đồng chí nói không. Từ giờ trở đi hào hào học. Về sau nói không chừng còn có thể thấy chiêu đệ. Vương đắc quý không tin. Thật có thể thấy. Về sau khôi phục thi đại học. Người cũng khảo Tân Hải Đại học Hải Dương. Phân phối đến bộ đội, khẳng định có thể thấy tống chiêu đệ đồng chí. Nữ thanh niên trí thức không nghĩ nói. Nàng thấy vương đắc quý rất đáng thương. Người có cái gì sẽ không? Có thể đi trong trường học hỏi chúng ta. Vương phụ đại hỷ, cảm ơn hai vị đồng chí. Hai vị đồng chí về sau gặp được cái gì khó khăn. Cũng có thể đi chấn trên tìm im. Im tuy rằng không bản lĩnh, nhưng im đệ đệ lợi hại. Chiêu đệ, bọn họ đang nói gì đâu? lưu Dương quay đầu lại xem một cái. thấy vương đắc cuối cùng hai cái nữ thanh niên trí thức liêu đến lửa nóng sẽ không tìm nhà ta phiền toái đi tống chiêu đệ bọn họ không dám tỷ phu đại cháu ngoại trai sang năm liền có thể thượng năm nhất người cùng đại tỷ đến coi trọng lên các ngươi cần thiết nhớ kỹ trí thức thay đổi vận mệnh ta cha cũng nói qua lưu dương nói tiêm lại đi tìm một chiếc xe đạp buổi chiều đưa người cùng kiến quốc đi trong huyện tống chiêu đệ cảm ơn tỷ phu Người một nhà đừng nói loại này khách khí lời nói. Lưu Dương nhìn Tống Chiêu Đệ đi đến cửa nhà. Vương ra người cũng không trộm cùng lại đây. Mới đi mượn xe đạp. Buổi chiều một chút tả hữu, Thần thích ăn được cơm trở về. Hàng xóm hỗ trợ thu thập cái bàn thời điểm. Tống Chiêu Đệ trở lại nàng trong phòng. Liền mở ra nàng nương cấp thu thập hành lễ. Trung kiến quốc đi theo đi vào tới. Nhìn đến nàng động tác. Rất là kỳ quái. Người đang làm cái gì? Chúng ta một lát liền đi. Tống chiêu đệ tìm tìm kiếm kiếm. Quả nhiên từ nguyên chủ một đôi không bỏ được xuyên với nhảy ra một chồng tiền. Trung kiến quốc trợn to mắt. Này, này không phải ta cấp thím tiền. Như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? tiêm nương trộm bỏ vào tới. Tống mẫu phải cho Trung kiến quốc 100 đồng tiền. Trung kiến quốc không cần. Tống mẫu liền không nhắc lại quá. Tống chiêu đệ cảm thấy kỳ quái. Nàng mua bố. Tống mẫu đều không bỏ được thuyền hào nguyên liệu. Một trăm khối này bút cự khoản, lấy tống mẫu bản tính nhiều ít sẽ lấy ra một chút cho nàng. Người đi ra ngoài nhìn có khắc người tới, tiêm đem tiền phóng yêm nương trong chăn, trung kiến quốc gật gật đầu, đứng ở nhà chính cửa thủ, tống chiêu đệ nhanh chóng từ tây gian chạy đến đông gian. Sau đó lại nhanh chóng đem hành lễ trang hảo, mới hỏi trung kiến quốc, người không trách yêm đi, kia số tiền vốn dĩ chính là cấp nhị lão dùng, trung kiến quốc sách theo bao tài. Đi theo ngươi nương cùng cha ngươi nói một tiếng, chúng ta đi rồi, tống chiêu đệ thở dài, người đi trước cửa chờ, im nương cùng im cha không bỏ được, nhất định sẽ khóc, người đứng ở bên cạnh, hai người bọn họ sẽ ngượng ngùng, tống mẫu trộm hướng tống chiêu đệ hành lễ tắc tiền chuyện này. Làm trung kiến quốc lại lần nữa nhận thức đến hắn cái này mẹ vợ thật đau khuê nữ. Đối tống chiêu đệ nói không có bất luận cái gì hoài nghi. Tới cửa chờ nàng, đại khái hơn 10 phút. tống chiêu đệ từ trong viện ra tới trùng kiến quốc quay đầu lại nhìn lại tống chiêu đệ phía sau chỉ có một tống đại tỷ, dương thị tống mẫu cùng tống phụ cũng chưa ra tới tống chiêu đệ hốc mắt đỏ bừng ý thức được nàng đã khóc lúc này tâm tình hẳn là không thế nào hảo cũng liền không nói chuyện lấy đi tống chiêu đệ sách theo đại bao phóng tới xe đạp trước giang mặt trên mới đối tống chiêu đệ nói đi lên thôn tiểu tống có chiếc máy kéo thuộc về đại đội sản xuất Tống phụ muốn tìm thôn trưởng mượn xe, Trung Kiến Quốc ngăn trở. Hắn đạp xe mang theo Tống Chiêu để, Lưu Dương chờ Tống Đại tỷ, trở về thời điểm Lưu Dương cùng Tống Đại tỷ một người kỵ một chiếc xe. Huyện thành Ly thôn tiểu Tống có hơn 30 dặm đường. Một hàng bốn người đuổi tới trong huyện, khó khăn lắm đuổi kịp cuối cùng nhất ban đi thành phố Tân Hải ô tô. Tống Đại tỷ chỉ cùng Trung Kiến Quốc nói một câu, chiếu Cố Hảo yêm muội muội, xe liền khai đi rồi. tống đại thì trên đường trở về thở ngắn than dài tống chiêu đệ lòng tràn đầy nhảy nhót trung kiến quốc thấy tống chiêu đệ thường thường hướng ngoài cửa sổ xem đôi mắt giống không đủ dùng ngộ nhận vì nàng đến quá xa nhất địa phương là huyện thành đối bên ngoài hết thảy đều tò mò chúng ta trở về thời điểm từ thân thành truyền tàu thân thành nghe nói thân thành nhưng xinh đẹp tống chiêu đệ trong mắt sáng ngời chúng ta có thể ở thân thành ngóc nửa ngày lại đi sao trung kiến quốc Không được, chờ ta về sau có thời gian, lại mang người đi thân thành chơi, kia yêm có thể đi mua điểm đồ vật, tống chiêu đệ nhìn nàng, mãn nhãn mong đợi, yêm không mua quý, liền tưởng mua điểm thân thành đồ vật, trung kiến quốc tưởng nói không được, nhìn đến tống chiêu đệ trên người màu xanh lục quần áo. Nghĩ đến tống chiêu đệ vì tình tiền, cố ý nói nàng liền thích tiện nghi quần áo, nhịn không được gật đầu, nhớ rõ đi nhanh về nhanh, thuyền không đợi người.